Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, audio.org, chương 500, liên thủ. Diệp Phong đột nhiên tập kích khiến không chỉ khiến toàn bộ ngục sơn tuần sát sứ ngẩn người mà các võ hoàng thân là tù phạm cũng há hốc miệng đứng sững như bị sét đánh tiểu tử này lại dám xuất thủ với cả thánh sai, lẽ nào gã chán sống rồi? càng khiến mọi người phát cuồng là gã còn đắc thủ. thánh sai siêu nhiên đứng trên mọi cường giả của võ nguyên đại lục lại bị gã cho một ổng văng đi. chấn động này khiến tất thảy không kịp có phản ứng gì, chỉ ngẩn người nhìn cách hố thánh sai ngã xuống tạo ra. Dù hỏa thánh sứ bị thương không nhẹ nhưng hành vi của gã vẫn khác nào tự tìm đường chết. Mộ dung yên, tôn nữ tí của ngươi lớn gan thật. Cả thánh sứ mà cũng dám tông dích. Một đồng bạn dần giật ra mặt nói với mộ dung yên đang ngẩn ra. Tiểu, tiểu tử này thật ra lai liệt thế nào. Mộ dung yên cũng kinh ngạc tắt tiếng, lòng dấy lên kinh đào hãi lãng. Gây hấn thánh sứ đương nhiên còn nghiêm trọng hơn giết chết cao cấp tuần sát sứ Trước đó Diệp Phong khuyên mọi người đừng quá đắc tội thánh sơn Sao gã lại định giết thánh sứ Mặt kệ, mộ dung yên nhiến sang đi đến quyết tâm Diệp Phong là nữ tí của mộ dung gia, Dù gã làm gì thì lão gia tử này đều phải ủng hộ đến cùng Với thực lực gã vừa thể hiện đấu với một thánh sai trọng thương thì chưa biết mèo nào cắn miểu nào. Xoạt! Đống đá dưới đất sạc ra, hỏa thánh xứ mặt mũi méo mó nhảy ra, ánh mắt nổi giận nhìn chầm chầm vào diệp phong, sát ý khiến người ta không lạnh mà run tàn khắp toàn trường. Ngươi vì sao lại ở đây? Có quan hệ gì với y? Hỏa Thánh Sứ vì chưa gặp Diệp Phong nên không hiểu vì sao mình loạn choạng chạy về mà ở Ngục Sơn còn gặp phải người của Yêu Điện. Loại tử sắc năng lượng dùng dần này khiến lão cực kỳ hoảng sợ. Tất thảy đều mù mờ, người Thánh Sứ nói đến là ai thì chỉ có Diệp Phong hiểu. Diệp Phong không đáp hỏa Thánh Sứ mà lấy như ý bồng ra mỉm cười với sát hoàng. tiền bối! chi bằng chúng ta thay đổi phương thức quyết đấu được chăng? Cự hình kim kiếm do sát hoàng ngưng tụ từ lính vượt lơ lửng trên không. Nghe diệp phong nói xong thì mắt lóe tinh mang, hai tay dơ cao trường kiếm bổ mạnh xuống. Vù! Kim sắc cự kiếm lăng không chém tới, mục tiêu là hỏa thánh sứ vừa mới bị diệp phong tấn công dồn dập. Hỗn kiếm! Hỏa Thánh Sứ không sao ngờ rằng trừ Diệp Phong lại còn võ hoàng khác dám xuất thủ với mình. Dù cho lão thực lực thông thiên kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, nhưng đang động thương công kích của sát hoàng lại đột ngột, thậm chí không thừa thái chút nào, gọn gẽ bổ vào lĩnh vực của lão. Sát, sát, sát. Cự kiếm của sát hoàng kiếm uy lực kinh nhân, dù đối diện với thánh sai lĩnh vực cũng vẫn sắc bén như trước đó. Lính vượt bảo vệ hỏa thánh sứ bị chém làm đôi kiếm quang thấu qua thân thể lão, hất bay xuống đất. Tiểu tử ngươi rất hợp khẩu vì lão phu, ta không hy vọng tiểu tử chết dưới kiếm của mình. Sát hoàng mỉm cười đáp. Chúng ta tỉ thí xem ai lấy được mạng con chó nhà có tang này trước. Chó nhà có tang là chỉ hỏa thánh sứ. Ai cũng nhận ra lão liều mạng chạy trốn mới về được đến ngục sơn. Chính hợp ý mốt, Diệp Phong nhích mép, một già một trẻ tâm linh tương thông có cùng suy nghĩ. Dù là Diệp Phong đầy bí mật hay sát hoàng tâm cao khí ngạo đều không cho phép hỏa thánh sứ tiếp tục diệu võ dương uy tại ngục sơn, nhốt họ vào ngục phong lần nữa. Nên nhân lúc lão trọng thương mà giải quyết phiền hà này đi là lựa chọn hợp lý nhất. Coi như hỏa thánh sứ xui xẻo. Nếu là lúc khác, Lão về Ngục Sơn thế nào cũng có cơ hội dưỡng thương xong vui rồi tính tiếp. Nhưng xảo hợp là Lão chọn đúng ngày huyết ma bảo loạn mà quay về, lại đúng lúc Sát Hoàng và Diệp Phong chuẩn bị bảo phát. Nên cả hai đem tuyệt chiêu chuẩn bị công kích nhau, miễn phí tặng hết cho Lão. lãnh một chiêu của Sát Hoàng, hỏa thánh sứ không may mắn như dính ngọn bổng của Diệp Phong ban nãy. Thân thể lão xuất hiện nhiều chỗ nước nẻ, máu phun trào như suối, khí trường anh mình cũng có dấu hiệu không ổn định, phản phất sụp đổ bất cứ lúc nào. Bọn sâu kiến đáng chết, ta nhất định giết sạch các ngươi. Hỏa Thánh Sứ đã mất lý trí. Tiếc là, ngươi không còn cơ hội đó. Sát Hoàng và Diệp Phong mỉm cười, cùng phi thân lao vào lão, kiếm khí tung hoành. Tuyệt chiêu của hai người đều phi phàm, vượt khỏi phạm trù của cửa phẩm võ ký, so với thánh ký cũng không kém gì. Nếu họ điều động được năng lượng ở trình độ bằng thánh sai thì chắc chắn là bậc tuyệt đỉnh của thánh sai. Thánh ngự bằng vào nhãn quang của hỏa thánh sứ tất nhiên cảm thụ được chỗ đáng sợ trong chiêu số của hai người. Nếu lão còn nguyên thực lực thì có thể dễ dàng hóa giải công kích cỡ này Nhưng giờ liên tục trọng thương, nguyên lực tiêu hao gần hết trong một trận chiến đáng sợ Vẫn chưa khôi phục được một nửa Nên lão phải thi triển phòng ngự mạnh nhất của mình Thánh kỹ, chát, kiếm khí của sát hoàng như trẻ tre Xé tan thành từng mảnh bức tường năng lượng do thánh ngự hình thành Như ý bổng của Diệp Phong cũng sáng tới Hai người phối hợp vượt kỳ ăn ý. Hỏa thánh sứ không chống nổi, lại bị đánh bay đi, miệng thổ tiếp mấy ngụm máu nữa. Hôm nay là ngày số của ngươi. Diệp Phong không cho đối phương cơ hội lấy hơi, nắm lấy cự bổng bắn vụt theo đuổi sát. Cảm giác giết thánh dai chắc sẽ dễ chịu phi thường. Sát hoàng không chịu kém, ông ta và Diệp Phong đã cá cược, ai lấy được mạnh hỏa thánh sứ trước thì người đó thắng. Ông ta trước sở chưa từng thua, hôm nay cũng không thể thua. Đáng chết! Hỏa Thánh Sứ thật sự hoảng lên trước đó dù còn không đầy bốn thành thực lực, lão cho rằng đối phó một toán võ hoàng thì có thừa. Nhưng sát hoàng và Diệp Phong mạnh vượt ngoài dự liệu của lão. Đặc biệt là hai người liên thủ lại tạo thành uy hiếp hơn nhiều kiểu một tổng một bằng hai. Kiếm khí lăng lệ. Như ý bồng hùng hậu đồng thời hứng chịu hai kiểu công kích ngược nhau đó khiến hỏa thánh sứ cật lực Thương thế của lão cũng khá nặng Mỗi lần dốc toàn lực đều bị phản nhịp, đau thấu tâm can Đồng thời vết thương có khả năng ngày càng lan rộng Nếu lão tiếp tục bị đối thủ áp chế thế này E rằng không đầy 10 phút là sẽ triệt để gục ngã, mất mạng với họ Chạy khỏi đây đã rồi tính Hỏa thánh sứ buộc phải quyết định đầy nhục nhã như vậy Đường đường thánh sai mà bị hai người chỉ có hoàng cấp thực lực đuổi cho chạy con đuôi Cảm giác thất bại đó vượt xa cảm thủ lúc năm người bại dưới tay yêu vương Khai Hỏa thánh sứ biết thủ ấm đại trần ở cửa ngục sơn tách ra một thông đạp hẹp Lão không đợi thông đạo mở ra hoàn toàn mà lao ngay vào Muốn chạy Đừng nằm mơ nữa diệp phong và sát hoàng đuổi tới nhân lúc thông đạo chưa đóng lại cùng ra khỏi ngục sơn công kích và phòng ngự của ngươi đều không tệ không hiểu tốc độ thế nào sát hoàng khẽ cười nhân lúc hai người lao vào thông đạo hỏa thánh sứ ở đằng trước hóa thành vì sao băng lướt đi rất xa chỉ thấy một đốm lửa nhàn nhạt ở tận chân trời sát hoàng đứng trên quang kiếm so kiếm trận lính vực hình thành như tia chớp bám eo Tấn tập thuật, ngư khí thần thông thuật toàn khai Chân nguyên nổ khẽ, thân thể lập tức bắn tới như đạn pháo Tốc độ không kém gì sắc hoàng Hai chân gá liên tục thi triển chân không pháo kinh nhân Khiến tốc độ liên tục tăng lên Mắt sát hoàng ánh lên tia hân thường Như muốn so kè với gá kiếm quang lập tức tăng tốc thêm một phần Đuổi thế này e không phải cách Một chạy hai đuổi, ba người cơ hồ ngang ngửa trên không, hỏa thánh sứ cố nhiên không đuôi được Diệp Phong và Sát Hoàng, hai người cùng không thể bắt kịp lão nửa phân. Không sao. Sát Hoàng bình thản nói. Hắn trọng thương rồi trước đó lại tiêu hao quá nhiều toàn lực bỏ chạy thế này khẳng định kiên trì không lâu đâu. Diệp Phong thầm cười khổ, lẽ nào gã không biết hỏa thánh sứ đã chuột chạy cùng sao. Nhưng thời gian duy trì thần thông biến của gã cũng hữu hạn. Hỏa thánh sứ dù thế nào cũng là thánh sai, dù sắp chết cũng chống chọi được nửa ngày một ngày, lâu như thế quả thật gã không duy trì được. Sát hoàng dựa vào thực lực bản thân, truy hít hỏa thánh sứ đến cùng không thành vấn định, nhưng nếu không có gã liên thủ, chỉ mình ông ta đối diện với đối phương thì khó liệu trước hưu chết về tay ai. Đối thủ dù sao cũng là thánh sai đáng sợ, dù chỉ còn khẩu khí sau cùng cũng không thể coi nhẹ. Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo từ hữu tài. Thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 501. Tin tức về yêu điện, làm thế nào đây? Tốc độ của Diệp Phong đã tới cực hạn Nếu bỏ truy dịch đợi khi thương thế của hỏa thánh sứ phục nguyên thì chờ đợi gã là những đợt báo thù lôi đình vô tận. Tuyệt đối không thể để đối phương chạy thoát. Gã cố gắng nghĩ ra đối sách. Hỏa thánh sứ chạy về phía đông bắc yêu ma sâm lâm. Nếu Lòng gã chợt sáng lên, vội móc chiếc lông vũ để thông tin cho phong loan ra. Lúc ở ngục sơn Vì chứng ngại năng lượng nên gã không thể qua sởi lông này mà liên hệ với Phong Loan. Nhưng bây giờ đã ra ngoài, dùng tâm thần chi lực kích hoạt sởi lông thì lại có hồi đáp. Phong Loan lúc đó cũng đang lòng như lửa đốt, nhận được tin của Diệp Phong thì thập phần kích động. Liên hệ qua sởi lông, hai bên không thể hiểu nhau như nói trực tiếp, nhưng qua cảm ứng tâm thần yếu ớt đó cũng hiểu được phần nào ý đồ muốn truyền đạt. Diệp Phong truyền đạt cho Phong Loan thông tin Mố cần trợ giúp, mong Phong Loan hỏa tốc đuổi theo phương hương này Diệp Phong còn cách hỏa thánh sứ không đầy năm dặm, Với đích năng lực cảm ứng hoàn cấp của Phong Loan tất phát hiện được hỏa thánh sứ đang bỏ chạy Tuy nó vì tất là đối thủ của lão nhưng chỉ cần dùng tốc độ chẳng lão một chút thì gã và sát hoàng đã tới nơi Phong loan có cảm ứng đặc thù với lông vũ mình để lại Nên đoán được vị trí của Diệp Phong rất dễ Nhận được câu trả lời của Phong loan Diệp Phong hơi yên tâm hơn Gã lại toàn lực vận dụng chân nguyên phát ra khí thế kinh nhân Khiến sát hoàng cũng lấy làm lạ Sát hoàng không đoán được Diệp Phong định lợi dụng khí thế của ông ta Làm tỏa tiêu chỉ đường cho Phong loan Song phương lao đi vuông hút chừng hơn 10 phút Khi hỏa thánh sứ cách phía đông bắc yêu ma sân lâm không đầy trăm dặm Thì từ phía đối diện giấy lên mấy đạo hoàng cấp khí tức chặn đường Diệp phong vừa kinh ngạc vừa mừng Không ngờ không chỉ phong loan mà mấy đỉnh dai yêu thú khác của yêu điện Đều khí thế hung hung như muốn nuốt sống người ta Hỏa thánh sứ đang tắm đầu chạy Phát hiện trước mặt có yêu hoàng chặn được Thì biến hẳn sắc mặt quý tích phi hành vòng một đường cực lớn đỉnh vòng qua Nhưng sát hoàng và diệp phong cả các yêu hoàng nữa đều tinh minh có thừa. Hai bên vốn kẹp hỏa thánh sứ vào giữa, thấy lão đổi hướng thì chúng nhân cũng cấp tốc điều chỉnh hướng truy kích hình thành một vòng vây lớn. Hỏa thánh sứ kinh hãi vô vàn toàn bộ lĩnh vực năng lượng đã được kích phát, liều mạng tả đột hữu sung hòng thoát khỏi vòng vây. Nhưng bọn diệt phong đông đảo, sáu hướng đều có người vây giáp khiến lão hết đường chạy. Vòng vây thu hẹp lại, khu vực để hỏa thánh sứ trốn tránh cũng ngày càng ít, đến lúc vòng vây hoàn toàn khép lại, lão sẽ biến thành ba ba trong giò. Nhận định như vậy, hỏa thánh sứ quyết định không thể đợi chết, phải dốc sức đột vây. Đột vây từ vị trí nào? câu hỏi này cực khó với lão. Lão không thể dây dưa quá lâu tốt nhất là nhất kích đắc thủ rồi chạy tiếp Nên phải chọn được truy binh kém nhất ở đây Thần niệm của lão vừa quét xa, lập tức đặt mục tiêu vào diệt phong Lão đã lính sáo thực lực của yêu hoàng yêu điện tự nhủ đang lúc trọng thương không thể đòn đẩy lùi được Yêu hoàng đều có thiên phú thần thông không thể xem nhẹ Trước đó lão lãnh một đòn kiếm phệ hư không của sát hoàng sở vẫn ngé e nhẹ nên chỉ có Diệp Phong trong mắt lão gã là vị trí kém nhất. Từ tuổi tác và tu vi của gã mà phán đoán thì như thế không sai, Hà Hung lão chúng một mõm của gã nhưng không uy hiếp gì lớn. Nên vì thế lão quyết định đột vây từ vị trí của gã. Cúp ngay Sau lưng lính vực của hỏa thánh sứ sực lên hỏa quang khiến tốc độ của lão tăng vọt Như vì sao băng vút vào Diệp Phong Đến hay lắm Gã không hề sợ hãi Khí pháo dưới chân nổ tung Phi thân nguyên đón Thấy Diệp Phong không biết từ lượng sức Hỏa thánh sứ nở nụ cười nhạt tàn nhẫn Bàn tay còn lành lặn của lão viết thánh ấm Nguyên lực quanh lính vực cấp tốc tù lại Thánh ấm hỏa còn cách diệp phong không đầy trăm thước, một đạo hỏa ấm nóng bỏng bổ ra uy thế linh nhân cử hình chân không pháo gã biết mình không thể lùi phía ngạnh tiếp bằng không hỏa thánh sứ tất nhiên sẽ đinh cơ hội gã tránh né mà thoát khỏi vòng vây âm hai đòn công kích với tính chất khác hẳn nhau va chạm dữ dội thực lực của diệp phong vẫn kém hơn một chút khí trụ chân không pháo bị chấn tan khí lưu quanh đó xung động Giấy lên gợn sóng không gian mạnh mẽ Dư uy của hỏa ấm vẫn còn Ngừng lại một chốc trên không Rồi tiếp tục bổ vào diệp phong Gã sơ như ý bổng Vẫn thiết bị thuật giữ vững vị trí Thánh ấm mang theo nhiệt độ kinh hồn đổ tới Hỏa quang sáng sực trên không Tiểu điện chủ Tiểu phong Chúng yêu hoàng đều biến sắc kinh hô Sát cơ bừng lên lấm liệt Tốc độ truy kích tăng thêm mấy phần Mắt sát hoàng ánh lên tinh mang kiếm khí lại cấp tốc xoay tròn, hừ Không biết lượng sức Hỏa thánh sứ tuy bị chân không pháo dẫn động gần sóng không gian làm chậm tốc độ Nhưng không ảnh hưởng đến việc lão thuận lợi đột vây Diệp phong chúng thánh ấm, e rằng không chết cũng trọng thương Vòng vây khuyết một lỗ, lão có thể thoát thân được Thân hình hỏa thánh sứ loáng lên định thoát đi từ phía Diệp phong nhất bí trong màn hỏa quang chưa tan hết một cây cự bổng múa tít đập vào hỏa thánh sứ bộp. hỏa thánh sứ chỉ kịp ngưng tụ lính vượt trước mặt lực đạo hồn hậu ép tốc độ của đạo xuống còn bằng không dừng sướng tại chỗ tư hình chân không pháo tiếp đó một đạo khí pháo trắng xóa bắn tới uy lực kinh nhân khiến hỏa thánh sứ biến sắc âm Hỏa Thánh Sứ bị hất văng lại thập phần thê thảm, chút lính vực hộ thân sau cùng bị chân không pháo bắn tan, lực đạo kinh nhân khiến mọi bộ vị trong thể nổi lão cơ hồ lệ vị trí. Vụ, vụ, vụ. Chỉ trong tích tắc hai người giao phong các yêu hoàng và sát hoàng đã đuổi đến, vây chặt hỏa Thánh Sứ. Vương bát đàn. Lão tử xem ngươi chạy đi đâu. Lục túc thanh văn giao ngoạn miệng chửi. Diệp Phong từ từ thoát khỏi dư ba của hỏa ấm điền vào chỗ khuyết cuối cùng của vòng vây. Tiểu Phong, không sao chứ? Phong loan cấp thiết hỏi. Bị thương vặt thôi, không sao. Thân mình Diệp Phong còn bốc khói, có nhiều dấu bị đốt cháy, cũng may thánh ấm do hỏa thánh sứ phát ra không còn nổi một phần ba uy lực bình thường bằng không kết quả đã khác. Sát Hoàng hơi kinh ngạc trước việc Diệp Phong quen các yêu hoáng bất quá không không để ý, mà dơ trường kiếm lên quang kiếm nhanh chóng ngưng thành định chém vào hỏa thánh xứ. Chậm đát! Bạch Hổ đột nhiên lên tiếng ngăn cản. Nó tuy không biết sát Hoàng, nhưng đối phương cùng Diệp Phong truy hích hỏa thánh xứ thì không phải là địch nhân. Sát Hoàng liếc nhìn Bạch Hổ tựa hồ không để ý. Đô đô đại nhân! Tiếng cổ vĩ hồ kinh hô vang lên kiều mị Nó nhìn lên cử đại quang kiếm trên không đang tăng dần uy thế Con mắt như nước hồ thu thấy sát hoàng thì kích động vạn phần Sát hoàng run người Cái tên này mấy trăm năm rồi không nghe ai gọi ông ta Không mấy ai biết được cái tên đó Ông ta ta nhìn sang phía cổ vĩ hồ Ngẩn người hồi lâu rồi hỏi với vẻ không xác định ngươi là Kiều Kiều Đô đô đại nhân. Đúng là ngài quả thật ngài không chít. Tấm thân to lớn của Cửu Vĩ Hồ nhanh chóng thu lại, biến thành một con hồ ly nhỏ xù bông, lao vào lòng sát hoàng khóc. Kiều Kiều còn tưởng cả đời không gặp lại đại nhân nữa. Chúng nhân hiển nhiên bị biến cố hoạt cây này khiến cho ngẩn người, Diệp Phong thì thì cười. Huy Phong lấm lấm đường đường nhất đại võ hoàng cường giả đỉnh nhọn mà cũng có tên thân mật lúc nhỏ như đô đô Gọi là kiều kiều như cử vĩ hồ còn nghe được Ông ta và cử vĩ hồ hiển nhiên quen nhau từ lâu quan hệ cũng không tệ Tuy có thêm việc chen vào nhưng bọn Việt Phong không quên chính sự Mọi yêu hoàng khác nhanh chóng thắt chặt vòng vây hỏa thánh sứ liên tu chúng đòn của Việt Phong Giờ đã hoàn toàn mất hết người khí tuyệt vọng đứng giữa chúng nhân, ngực Phật phòng dữ rồi. Chợt thấy người quen cũ, sát hoàng tỏ vẻ thâm tin hiếm thấy, rìu ràng ô cửu vĩ hồ, mục quan không còn lăng lệ như trước mà toát lên ôn hòa. Đô đô đại nhân Lão tặc này rất quan trọng với yêu điện, điện chủ của Kiều Kiều bị hắn ám toán, phải từ miệng hắn tìm được phương pháp giải cứu vi vọng đô đô đại nhân giao hắn cho yêu điện cẩu vĩ hồ tuy khuyến luyến sát hoàng nhưng vẫn nhớ việc chính sư phụ thủ thương diệp phong cả kinh hỏi gấp tình hình của điện chủ không chỉ mấy câu mà song đợi khi bọn ta bắt được lão tặc này tiểu điện chủ cùng về yêu điện dọc đường lão hồ sẽ giải thích cẩn kẽ bạch hồ trầm giọng nói một quang tỏ rõ nét trầm trọng Nể tình Kiều Kiều, sao hắn cho các ngươi Sát Hoàng không để ý đến hỏa thánh xứ nữa Quay sang bảo Diệp Phong chúng ta chưa phân thắng bại Nhưng giờ ngươi có việc cần làm Không thể chuyên tâm giao đấu Ta và Kiều Kiều cũng có việc cần nói Chi bằng lùi trận chiến này lại Diệp Phong lo lắng cho an nguy của sư phụ Sát Hoàng kiến nghĩ như vậy chính hợp ý gã Bọn bạch hổ cũng gật đầu với cổ vĩ hồ hàm ý mọi việc sẽ xử lý được cổ vĩ hồ cứ yên tâm đi ôn lại chuyện cũ với sát hoàng. Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện, huyết công tử, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 502, thánh vô chú, sinh mệnh điêu linh. Lão khốn kiếp, ngươi bó tay chịu trói hay là muốn bọn ta cho một trận Bạch hổ nghe hàm răng trắng nhờn, nhìn hỏa thánh xứ đầy căm hận Chúng yêu hoàng đều phát ra hàn sát chi khí khiến hỏa thánh xứ triệt để rũ bỏ ý đồ kháng cự Lão tuy là thánh sai nhưng ha tổn cực độ lại đang trọng thương, không chiếm được ưu thế gì trước đám yêu hoàng này Lão xó hơn ai hết thủ đoạn của các yêu hoàng, nếu kháng cử thì chắc chắn hậu quả cực kỳ thê thảm Người thánh điện xưa nay sung sướng, không có tinh thần liều chết, hỏa thánh xứ lập tức triệt tiêu khí thí, mặc cho đối phương bày bố Lão biết mình còn giá trị với yêu điện nên đối phương không lấy tính mạng Giữ được núi xanh, lo gì thiếu củi đun Một khi lão có cơ hội, khôi phục thực lực sẽ xử lý bọn đáng ghép này sau Ta có cấm cố thánh khí, không biết có cấm cố thánh sai được không nhỉ Giữ thánh sai lại là việc cực kỳ nguy hiểm Diệt phong tâm tư cẩn mật, lập tức nghĩ đến bấu nguyên hoàn Các yêu hoàng hớn hở, lục túc thanh văn giao vội nói Đã là thánh khí đương nhiên có thể đối phó thánh sai Lão khốn này mới là thư thánh Bị cấm cố rồi tối đa chỉ phát huy được tu vi cao dai võ tôn uy hiếp được ai nữa Diệp Phong lấy cấu nguyên hoàn Đã giải phóng tâm thần bọn mộ dung yên đưa cho bạch hổ Thấy cấu nguyên hoàn hỏa thánh xứ lập tức xiêu xuống Bị cấm cố thì lão không còn cơ hội lật ngược thế cờ nữa Nhưng nếu phản kháng thì kết quả vẫn bị bắt, thậm chí còn nếm khổ đau Nghĩ đi nghĩ lại, hỏa thánh sứ oán độc liếc Diệp Phong rồi mặc cho gã xử trí Cấm cố hỏa thánh sứ xong, chúng yêu hoàng lập tức đưa gã về yêu điện Dạo này yêu điện xảy ra chuyện gì? Sư phụ sao rồi? Phi hành dọc đường, Diệp Phong cuốn lên hỏi Bạch Hổ tỏ vẻ nghiệm trọng Từ từ kể lại nguồn cơn cho gã nghe Mấy hôm trước là đến ngày Quyết chiến được ước định lại Giữa Thánh Sơn và Yêu Vương Trận chiến này giải quyết Một vụ đánh cược Nếu Thánh Sơn thắng thì đương nhiên Yêu Vương sẽ phải giải tán Yêu Điện Bó tay chịu chói cùng chúng Yêu Hoàng Do Thánh Sứ đưa về Thánh Địa Để Thánh Điện xử trí Nếu Yêu Vương thắng Thánh Điện sẽ trả lại một vật Cực kỳ trọng yếu Theo lời Bạch Hổ, vật đó quá quan trọng với ông, lại nằm trong tay Thánh Điện nên bao nhiêu năm nay thực lực của Yêu Vương tăng cao nhưng vẫn é rẻ, không tiến công Thánh Sơn mà giữ thế hòa bình giả tạo. Hơn nữa Thánh Sơn cũng cực kỳ vô sỉ, biết đơn đả độc đấu không thể chiến thắng Yêu Vương nên yêu cầu do nhiều Thánh Sứ đồng thời xuất trận. Tuy vậy nhưng Yêu Vương cậy có thần thông, không hề tự tuyệt trong đó thứ thánh điện đem ra cá cược khiến ông không có cách nào cử tuyệt thánh điện đánh cược vật gì vì sao lại được sư phụ coi trọng như vậy gã bột miệng hỏi chuyện đó bọn ta cũng không biết chỉ biết điện chủ đại nhân quyết lấy bằng được bạch hổ lắc đầu rồi nhìn sáng hỏa thánh sứ lão tặc này nhất định biết nổi tình gì đó một quanh diệp phong lạnh lại Lạnh lùng uy hiếp Thánh điện đánh cực xì hả Nếu không nói thật Ta lấy một tay của ngươi trước Ta Ta không biết Hỏa thánh sứ thấy dáng vẻ diệt phong như muốn sát nhân Thì vội kêu to giải thích Ta không biết Việc ở thánh sơn xưa nay do hai vị kim Một phụ trách Lần này ta xuống chỉ làm đả thủ Sao biết được nội tình gì Diệp Phong hơi thất vọng, thì nghe bạch hổ thử lên giận dữ. Ngươi nói có lẽ không sai nhưng là Thánh Sứ ngang với Kim, một mà chả lẽ không biết tí nội tình nào. Nếu ngươi dám xấu một chút thôi, ta không ngại nếm thử thịt ngươi để xem thánh sai có gì khác với người thường. Chúng nhân đều nhìn hỏa Thánh Sứ khiến lão sờn gai ốp. Thứ thánh điện muốn cho yêu vương là tình lứa yêu vương từng yêu thương. Lăng ba tiên tử. Thu tố thành. Cái gì? Chúng yêu hoàng vừa kinh ngạc vừa mừng trừng mắt với vẻ không tin. Lăng ba tiên tử chưa chết. Diệp phong dúng động tận đáy lòng. Mấu thân thẩm lan còn sống. Đừng có úp úp mở mở với lão tử nói rõ ra đi. Bạch hổ cầm lên. Âm ba hùng hậu khiến hỏa thánh sứ thiếu điều ngất xỉu Lúc này tu vi của lão chỉ còn tôn cấp tất nhiên không chịu được uy nhiếp của bạch hổ Năm đó cao thủ ngũ hành tông truy sát lăng ba tiên tử Không biết tiên tử dùng cách gì mà xảo diệu thoát được truy binh ở Vân Châu của võ nguyên đại lục Ngũ hành tông tuy lục soát khắp Vân Châu nhăng mấy tháng liền mà vẫn công cốc Sau đó không hiu vì cứ gì Lăng ba tiên tử lại đột nhiên hiện thân Có vẻ cực kỳ hư nhược Tiên tử biết không thể thoát được Nên đã tự tuyệt trước mặt chúng nhân Thế thì tên khốn ngươi sao lại bảo tiên tử chưa chết Lục túc thanh văn giao nổi giận Chúng yêu hoàng đều biết Lăng ba tiên tử sinh thầm lan song Để bảo vệ cô không bị nhân phát hiện Nên chủ động hiện thân thu hút chú ý Sau cùng đã tự tuyệt Việc đó là bí mật của thánh điện, nếu một thánh không thấu lộ thì lão phu cũng không biết. Lăng ba tiên tử tuy tự sát hôm đó nhưng một tia sinh cơ trong thể nổi không đoàn tuyệt, lưu lại một chút tàn hồn. Lúc đó yêu vương vẫn tiêu diêu ở ngoài nên thánh điện quyết định giữ chút tàn hồn đó để ngày sau đem ra uy hiếp yêu vương. Thân thể và tàn hồn lăng ba tiên tử hiện ở đâu? Các yêu hoàng gắt giọng hỏi rồn chuyện đó thì lão phu thật sự không biết. Hỏa Thánh sư nhăn nhó, ai oán giải thích, chỉ có hai vị kim, một là biết ở đâu, dù là lão phu thì họ cũng không tiết lộ. Hiện tại kim Mộc đã chết dưới tay Yêu Vương, muốn biết xó bí mật đó chỉ còn cách đến thánh địa hỏi các đại nhân vật. Thấy chúng yêu hoàng tỏ vẻ không bỏ qua, Hỏa Thánh sư kinh hãi nói: Ban nãy ta giấu vì sợ các ngươi truy hỏi lăng ba tiên tử ở đâu? Ta thật sự không biết Kim, một đã giấu tiên tử ở nơi nào. a khẳng định rằng thân thể và tàn hồn lăng ba tiên tử đều ở võ nguyên đại lục. Ta chỉ biết thế thôi. Hỏa thánh sứ vội vàng khai nhận. Chát, đuôi bạch hổ như cương tiên quất lên mặt hỏa thánh sứ, hất lão văng đi. Mẹ nó chứ. Lão tử cũng biết là ở võ nguyên đại lục Đại lục sống như thế Bảo bọn lão tử tìm bằng cách nào Các yêu hoàng biết hỏa thánh xứ giờ này không còn gan dạ Cũng như không cần lừa gạt Nhưng họ nóng lòng mà không giúp được yêu vương nên đều nổi giận Muốn lấy lão ra phát tiết Chỉ Diệp Phong là còn lãnh tính chẳng các yêu hoàng đang nổi giận lại Võ nguyên đại lục tuy lớn nhưng địa điểm khiến thánh địa yên tâm xấu thứ quan trọng như thế không nhiều. Chỉ cần chúng ta tra xét kỹ là sẽ tìm được manh mối. Việc quan trọng nhất hiện giờ là sư phụ thế nào rồi? Diệp Phong vẫn nhớ ban nãy cửu vĩ hồ nói là sư phụ bị án toán, không hiểu có nghiêm trọng không? Bọn bạch hổ từ từ lắng tính lại tiếp tục kể nốt những việc xảy ra mấy hôm nay. Thánh Sơn vốn chỉ có lưỡng vì thánh sai Nhưng thánh điện vì muốn tất thắng nên lùi ngày quyết chiến lại Cho thêm ba thánh sứ nữa xuống Bọn vô sỉ đó bày ngũ hành chiến trận cùng điện chủ quyết đấu Bạch Hồ phấn hận Kết quả cuối cùng thế nào? Theo tình hình thì trận đó sư phụ đã thắng bằng không hỏa Thánh Sứ đâu cần một mình hút hoảng chạy về Ngục Sơn Nhưng sư phụ tựa hồ cũng phải trả giá không nhỏ Điện chủ thần thông hoàng đại, ngũ hành chiến trận so năm thư thánh tổ thành tuy mạnh nhưng không lay động được uy lực của ngài Lục túc thanh văn giao bổ sung Ban đầu điện chủ giả bộ không địch nổi ngũ hành chiến trận định moi lấy bí mật về tứ thánh điện cá cược tức là lăng ba tiên tử thậm chí còn cố ý để bị thương trong tay đối thủ Nhưng toán con cháu rùa đen này rảo hoạt lắm Kim, một thả chết cũng không hé răng tiết lộ manh mối. Sau cùng trận quyết đấu kéo dài 3 ngày 3 đêm, Điện chủ biết không thể đạt đến mục đích thì mất kiên nhẫn. Thi triển bí thuật thần thông biến triệt để phá tan chiến trận lĩnh vực của năm thánh sai. Vốn Điện chủ đã toàn thắng, năm tên rùa đen phải giao lăng ba tiên tử ra nhưng ai ngờ chúng lại còn một chiêu áp độc. Không hiểu chúng thi triển bí thuật dù gì gì đó khiến khí huyết tăng vọt, liên hợp sử dụng một chiêu như vu võ chú thuật. Điện chủ tuy phản ứng cực nhanh, lôi đình xuất thủ diệt gọn bốn thánh sứ nhưng vẫn để tên vương bát đản này nhân cơ hội chạy mất. Thi triển bí thuật xong, mấy thánh sứ còn không đầy một, hai phần mười thực lực nên đắc thủ rồi là lão tạc này lập tức chạy khỏi yêu ma sâm lâm. Bọn ta để lại một nửa yêu hoàng bảo vệ điện chủ, một nửa truy kích lão tặc là thánh sai nên trốn biệt Nếu không có tiểu điện chủ viện trợ thì bọn ta chắc chỉ còn cách phá trận phòng ngự của thánh sơn xông vào Hiện giờ sư phụ thế nào? Đó mới là vấn đề gã quan tâm Không ổn lắm Lúc bọn ta đuổi theo điện chủ đắc hôn mê Tuyệt đỉnh cường giả như Yêu Vương thì chiêu số khiến ông hôn mê không thể tầm thường. Diệp Phong nắm lấy cổ họng Hỏa Thánh sư, lạnh lùng bức hỏi: "Các ngươi vi triển bí thuật gì? Thánh địa Vu Ma thần thông thuật, Thánh Vu chủ, Sinh mệnh điêu linh, Hỗn nguyên phó tôn, Tác xà, Mạo tự hữu tài, thực hiện huyết công từ." Truyện được chia sẻ tại website Ơu đi chuyện chấm o sờ Chương 5 châm linh bạ Phản đồ vu thánh Đánh sám chó của ngươi đi Lục túc thanh văn giao ngoạn miệng mắng Ngươi chỉ là thánh sai võ giả thần thông thuật tối tơ bản của vu ma Cũng không thì chỉnh được mà bao là có thể thi triển thủ đoạn cao nhất của họ hả Dám lừa lão tử có tin lão tử đập chết ngươi không Hỏa thánh sứ lập tức nhăn nhó vội giải thích Giờ ta đã lọt vào tay các ngươi, sao còn dám lừa gạt? Yêu vương quả thật chúng thánh vô chú sinh mệnh điêu linh. Vậy ngươi nói xem vì sao có thể thi triển vu ma thần thông chú? Sắc mặt gã lạnh lại bức hỏi. Ngươi là đồng đẳng của yêu điện mà hai tên ngu xuẩn kim, một lại để ngươi thoát. Hỏa thánh nhìn Diệp Phong đầy bất bình. Tiểu Phong tử là đồ đệ thân truyền của điện chủ bản điện. Hai tên lúc đó so sao được. Chúng không đấu được tiểu phong tử là đương nhiên. Bạch hổ kêu ngạo gầm lên. Trên đời không có thuốc hối hận. Đừng dườm lời, nói mau. Diệp phong hừ lạnh, không muốn lằng nhằng với hỏa thánh sứ. Hỏa thánh sứ hiển nhiên dũng động nhưng đã rơi vào tay gã cổ rú cũng vô dụng. Lão trầm mặt một lúc rồi đáp ngươi là đệ tử yêu vương chắc hiểu biết nhất định về tình huống của Thánh Điện. Thánh Điện và vu Ma Giao đấu mấy vạn năm ở Thánh Điện có thể nói là không đổi trời chung. Hai bên bắt được nhau là bình thường. Diệp Phong và các yêu hoàng đều gật đầu, song phương không biết đã xảy ra xung bực bao nhiêu lần có người bị đối phương bắt là bình thường. Nhưng như thế có liên quan gì đến việc Thánh Sứ biết thi triển thần thông thuật. Diệp Phong có thể nói là tinh thông thần thông thuật, không có đủ nguyên nguyên lực hoặc vũ võ công pháp thì không thể học được. Hà húng là thần thông chú còn phức tạp huyền ảo hơn nữa. Vu ma đối đa với tù binh thế nào thì lão phu không biết nhưng chắc không ngoài những kết cuộc thê thảm như bức cung lấy tin tức hoặc sử tử. Diệp Phong biết hỏa thánh sứ nói tiếp nên lặng lẽ lắng nghe. Thánh điện cũng đa phần chọn cách đó trừ bước hỏi tin tức thì xếp đi theo cách thật tàn nhẫn để lấy khí thí Nhưng Vô Ma bị bắt 2000 năm trước đã thay đổi cách làm của thánh điện Hắn không chịu được khúc hình của thánh điện Nên không chỉ khai hết mọi tin tức mà còn vấy đuôi xin được đầu hàng thánh điện Phản lại Vô Ma Để mong giữ được mạng Diệp Phong và chúng yêu Hoàng đều tỏ ra khinh miệt trong mắt họ, tuy không đồng tình với hành vi xưa kia của Vu Võ nhưng có khâm phục chủng tộc này. Cả quá trình Vu Võ hưng thịnh rồi suy vong, gã đều cho rằng Vu Võ mang hình tượng của nam nhân kiên cường bất khuất. Nhưng chủng tộc nào cũng có loại rác rưởi vô sỉ tham sống sợ chết, Vu Võ cũng không ngoại lệ. Ban đầu Thánh Điện không tin Vu Ma có hạng khiếp nhược như thế. Vì tù binh bị bắt trước đó thậm chí không ai thèm tầu xin khi chịu khốc hình. Bất quá thánh điện không giết tù binh này mà nhốt lại. Trong mấy trận sau đó, Vu Ma này tích cực bày kế cho thánh điện, bày ra những phương án chống lại Vu Ma khiến thánh điện toàn thắng. Trong đó có một trận thánh điện giết được 17 Vu Ma thánh sai khiến Vu Ma tổn thất thảm trọng. Lúc đó thánh điện mới tin Vu Ma này thật lòng quy hàng. Liên tuyên truyền tin tức hắn phản bội ra cắt đứt đường rút lui về vu ma tộc của hắn, rồi mới chấp nhận. 17 thánh sai. Lục túc thanh văn giao hồ nghi lẩm bẩm. Điện chủ từng nói thánh địa có không dưới mấy nghìn thánh sai, các ngươi chết được 17 thánh sai của đối phương mà dám bảo vu ma tồn thất thảm trọng. Việc này thì các ngươi không biết thánh điện đích xác có mấy nhìn thánh dai võ giả nhưng phe vu ma không có nhiều vu thánh đến thế Thứ nhất, nhân số của chúng không thể bằng thánh điện, vu thánh tất nhiên không nhiều bằng Thứ hai, vu thánh của vu ma tộc thần thông quảng đại, vô địch so với cung cấp muốn giết một vu thánh không dễ Trận đó khiến chúng tổn thất 17 vu thánh là chiến quả lớn nhất của thánh điện trong và năm nay Diệp Phong thở hắt ra một hơi trầm giọng, bước lằng nhằng đi tập trung vào trọng điểm Yêu vương chúng thánh vô chú Sinh mệnh điêu linh thực tế không phải bọn lão phu thi triển mà là một vô ma bị bắt Hỏa thánh sứ tỏ ra rất mất tự nhiên Cái gì? Vô ma thi triển thánh vô chú Diệp Phong và chúng yêu hoàng đều kinh ngạc Sao lại như thế? Nói rõ đi Vô ma chưa từng đến võ nguyên đại lục, lẽ nào có thể cách một tầng không gian thi triển chú thuật? Không thể tin được. Thánh vua chú sinh mệnh điêu linh kỳ thật không phải thủ đoạn thích hợp cho giao chiến, vì đối với đối thủ có tu vi ngang hoặc cao hơn thì sinh mệnh điêu linh dễ dàng bị đối phương hóa giải. Nhưng chú thuật này là ác mộng với người có tu vi thấp hơn người thi triển, có thể liên tục gặm nhấm sinh lực của người chúng tốc độ do khoảng cách tu vi giữa song phương quyết định. Chú thuật độc ác như vậy sao? Sắc mặt Diệp Phong biến hẳn Thực lực của yêu vương tuy nhiên kinh nhân nhưng tu vi chỉ võ hoàng điên phong. Theo lời hỏa thánh sứ, vu ma đó tối thiểu cũng là thánh giai, chẳng phải sư phụ sẽ nguy hiểm lắm sao? Vì sao? Vô ma đó hiện ở đâu? Diệp phong tóm cổ đối phương. Trước khi bọn lão phu xuống võ nguyên đại lục, vô ma đó dùng tinh huyết ngưng thành thần thông chú sinh mệnh điêu linh rồi tống vào huyết mạch của ba thánh sứ. Tiếp đó hắn dùng đại thần thông dồn một loại chú thuật khác vào thể nội bọn lão phu là cuồng huyết chú. Theo kế hoạch của thánh điện, Khi ngũ hành chiến trận do năm người bọn lão phu tổ thành không thắng được yêu vương thì sẽ kích hoạt cuồng huyết chú để tạm thời có được sức mạnh vu ma ẩn dấu trong huyết mạch nhờ đó có thể chân chính thi triển thánh vu chú. Sinh mệnh điêu linh Tuy lời hỏa thánh sứ kinh người nhưng Diệp Phong hiểu được trong các thủ đoạn của vu võ có phương pháp dùng vật dẫn để thi triển thần thông chú. Khi đạt đến thánh vu cảnh giới, hiểu được sâu sắc hơn cảnh giới đó thì việc này không hẳn không thể thực hiện. Tu vi của vu ma thi triển trú thuật thế nào? Diệp phong nghiến răng tu vi của y cao hơn bọn lão phu một mức là địa giai thánh vu cùng cấp với thánh điện địa giai võ thánh. Hỏa thánh sư đáp thật thà. Bạc hổ biết gã không hiểu về thánh giai nên giải thích. Thánh giai phân làm ba cấp. Tư thánh, địa thánh, thiên thánh. Mỗi cảnh giới cách một trời một vực với cảnh giới trước đó. Diệp phong lạnh bút cõi lòng. Tu vi đối phương cao hơn sư phụ hai cảnh giới. Vậy thì hiệu quả sinh mệnh điêu linh chẳng phải đáng sợ lắm sao? Sư phụ còn kiên trì được bao lâu? Con người gã ánh lên tinh mang lạnh bút khiến hỏa thánh sứ sờn tóc gáy. Phổ thông võ hoàng chúng chú thuật này trong vòng 3 năm sẽ thân tâm hoàn toàn suy kiệt, 5 năm tất mất mạng. Hỏa Thánh sứ nuốt một ngụm nước bọt sợ hãi, vội bổ sung. Yêu Vương thực lực kinh nhân, tất nhiên có sức đề kháng cực cao, cộng thêm không phải chính vu va thi triển, nên hiệu quả chú thuật giảm đi 3 phần. Theo lão phu, Yêu Vương có thể chống chọi được trăm năm. Mẹ ngươi nói nhăng nhít quá điện chủ thần thông cái thế sẽ sống vạn năm. các yêu hoàng đỏ mắt gầm lên. cái gì mà chống chọi trăm năm còn nói lung tung nữa. lão tử thiệt ngươi trước. mấy yêu hoàng nóng tính phát động khí tức định đồng thủ với hỏa thánh sứ. dừng tay. diệp phong ngăn lại thân thể hơi run lên hiển nhiên cũng thập phần kích động. gã lạnh lùng nhìn hỏa thánh sứ nói từng chữ. Chú thuật này có cách giải không Sinh mệnh Điêu Linh là thánh vua chú Lý gia tiên tổ lưu lại vua võ truyền Thừa không có thông tin gì về chú thuật này Nên gã cũng bó tay Sồn hết hy vọng vào mình hỏa thánh sứ À Chú đó giải được nhưng ta bó tay Để ngươi lại có tác dụng gì giết tên hung thủ này đi Chúng yêu hoàng phấn nộ gầm lên Chậm đáp Diệp Phong tuy hẳn không thể đem hỏa thánh sứ ra tùng xẻo nhưng lý trí cho gã biết lưu lão lại còn có tác dụng. Đưa về yêu điện cho sư phụ phát lạ. Chúng nhân toàn lực phi hành nửa canh giờ sau về đến yêu điện. Sư phụ. Gã thấy sư phụ ngồi trong điện thì kinh hỉ vô vàn. Sư phụ đã tỉnh rồi, lẽ nào thánh vu chú sinh mệnh điêu linh không ảnh hưởng đến ông. Nhưng khi nhìn kỹ thì thấy khí tức của sư phụ hỗn loạn, sáng vẻ cực kỳ mệt mỏi. Mắt gã đỏ lên bước nhanh tới. Chúng yêu hoàng ở lại bên yêu vương thấy gã quay về thì cũng hơi kích động, tránh đường cho đi. Phong nhi con về là sư phụ yên tâm rồi. Yêu vương thấy gã thì sắc mặt rán ra, mắt lộ vẻ an ủi. Sư phụ sao rồi? Đã hóa giải sinh mệnh điêu linh chú chưa? Gã hỏi một chàng, sinh mệnh điêu linh, quả nhiên là cái tên rất thích hợp. Yêu vương mỉm cười, đượm nét đá nhìn thấu hết mọi ấm lạnh đời người thong thả nói. Con yên tâm tạm thời vi sư chưa chết được, tạm thời không chết được. Gã run lên, lẽ nào đúng hỏa thánh sư nói, sư phụ chỉ có thể kiên trì được trăm năm. Nên biết sư phụ hiện mới hơn 50 theo thực lực thì phải sống đến mấy nghìn năm Một khi đột phá thánh giai thọ mệnh đến cả vạn năm đâu chi có mấy trăm năm ngắn ngủi Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 504 Lại đến bích thủy tung Lẽ nào chú thuật này không có cách hóa giải? Diệp Phong run rộng hỏi Yêu vương cười an ủi lắc đầu Không hẳn theo vi sư đoán ít nhất có hai phương pháp triệt để hóa giải Thật sao? Diệp Phong hớn hở chỉ cần có cách dù khó khăn thế nào gã cũng sẽ hoàn thành Vì tiện bối truyền thừa ký ức vu võ cho con không phải lưu lại phương pháp hóa giải thần thông chú thông dụng của vu võ tộc sao. Yêu vương đỡ gã dậy, xem ra sinh mệnh Điêu Linh không chỉ gặm nhấm sinh lực của ông mà khiến ông Tu Vi mất hết, đi lại cũng rất khó khăn. Được yêu vương nhắc, Diệp Phong mới tỉnh ngộ nhưng lại nhíu mày nói. Phương pháp hóa giải thần thông chú thường là giết người thi triển rồi lấy sinh mệnh tinh huyết thi triển tịnh huyết thần thông chú là sẽ hóa giải được sinh mệnh điêu linh. Nhưng, vô ma này ở tận thánh địa xa xôi lại theo thánh điện Tu Vi cũng đạt tới địa ánh, muốn giết hắn, khó lắm. Nào chỉ khó khăn thực lực hiện tại của gã không đồng được đến nửa sợi tóc của địa sai vô thánh. Đối phương cũng có nhục thân không khác gì ma thần. Còn phương pháp nữa là gì? Diệp Phong đành gửi hy vọng vào phương pháp kia. Vi sư có được tiên thiên thổ nguyên chi lực tạo lại thổ nguyên khí hải nhiên rồi xung phá thánh giai. Yêu vương thập phần bình tĩnh nói. Tuy người thi triển cũ tu vi địa sai nhưng vi sư chắc chắn rằng chỉ cần thành công tấn nhập thánh giai là sẽ phải trả giá rất ít cũng hoàn toàn hóa giải được sinh mệnh điêu linh. Đột phá thánh giai là hóa giải được sinh mệnh điêu linh. Diệp Phong thầm suy tính, sư phụ từng nói không thể tấn thăng thánh giai không phải vì tu vi không đủ mà thể nội ngũ hành khí hải không cân bằng. Trừ phi có được tiên thiên thổ nguyên chi lực tạo lại khí hải để ngũ hành khí hải hình thành cân bằng hoàn mỹ thì sư phụ mới có thể bước qua ngưỡng thánh giai. Tiên thiên thổ nguyên chi lực là bảo vật chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Phương án này nghe có vẻ dễ hơn đến thánh địa chu sát địa sai vô ma Nhưng không có cơ duyên đi vạn năm sau cùng không thành Độ nhi nhất định sẽ nghĩ cách không tiếc giá nào hóa giải thần thông chú trong thể nội sư phụ Gã thầm phát thệ, Gã nhất định phải tu luyện để mạnh hơn Mặc kệ là 5 năm, 10 năm, nhất định phải có được sức mạnh hơn dai vô thánh trước khi sinh lực của sư phụ tan hết Đó mới là cách ổn thỏa nhất Đồng thời tìm kiếm tiên thiên thổ nguyên chi lực cũng cần tiến hành song song Nếu trước lúc đó mà giúp do thoát được sinh mệnh Điêu Linh thì không gì tốt bằng Địa sai Đẳng cấp quá xa vời với, với gã hiện tại Nhưng Ta nhất định sẽ đạt được trong thời gian ngắn nhất Yêu vương hiểu tâm ý gã Vỗ đầu gã đầy cảm động và hoan hỉ mỉm cười Con không cần lo cho sư phụ, với thực lực của ta tạm thời còn áp chế được. Điện chủ, không nên máu hiểm như vậy. Các yêu hoàng tựa hồ biết điều gì đó nên cuống lên khuyên can. Việc gì vậy? Sư phụ định làm gì? Gã kinh ngạc hỏi. Điện chủ dùng sinh lực để áp chế độc chú đó. Tuy nắng ngủi nhưng trong vòng 20 năm thì còn giữ được 6-7 thành thực lực. Một khi độc chú bảo phát thì sẽ ra tốc phản nhịp, không còn cách chữa nữa Cái gì? Sư phụ sao lại làm như vậy? Việc phong kinh hãi Vói tu vi của người có thể chống chọi được hơn trăm năm Sao không đợi đồ nhi tìm biện pháp giải chú mà vội mạo hiểm? vi sư thân chúng sinh mệnh điêu linh, người thi triển ở thánh địa cũng có cảm ứng Thánh điện nhất định nhân cơ hội vi sư nguy hiểm mà hành động Yêu vương giải thích Nếu vi sư không nghĩ cách khôi phục phần nào thực lực Thánh điện lại cử thánh sai từng giả xuống Thì yêu điện sẽ phải đối diện với hảo kiếp Cả vi sư cũng không thoát được Không phải vẫn còn đổ nhi sao Trách nhiệm bảo vệ sư phụ và yêu điện cứ sao cho đổ nhi Gã khẳng khái Phong Nhi thực lực của con tiến bộ khiến vi sư rất vui, sau này tất sẽ vượt vi sư Nhưng hiện tại con vẫn chưa thể đấu với thánh sai thật sự Con cần thời gian, vi sư sẽ tranh thủ cho con Sau này, Lan Nhi sẽ do con bảo bọc Yêu vương tỏ vẻ gạt mọi sinh tử ra ngoài, nhưng lúc nhắc đến thẩm Lan, mắt lại nhu hòa thấy rõ Chỉ là tâm nguyện sau cùng của vi sư chưa đạt thành con có thể thỏa nguyện cho vi sư không? Yêu vương thấy gã đình khuyên tiếp thì cắt lời hỏi. Sư phụ nói đi, đổ nhi sẽ nghe theo. Diệp Phong nén lệ, vội gật đầu. Lan nhi bình an ra khỏi vạn niên hàn diếu rồi, đang đợi con ở Bích Thủy Cung. Yêu vương nở nụ cười ung um hòa mong ngóng. Hai con trải qua quá nhiều việc, giờ cũng được đoàn tụ. Vi sư hy vọng với danh nghĩa của con đón Thẩm Lan đến yêu điện. Vi sư phải tự thân làm chủ hôn cho hai con thành thân. Gã lưu túng nhưng nghĩ đến gương mặt thanh tú của cô, nhớ nhung trong lòng gã lại sực cháy như ngọn lửa. Khi xưa chia cách ba năm, chỉ gặp lại mấy ngày tại Bích Thủy Cung đã bị bức phải chia ly tiếp. Sợ không còn trở ngại nào có thể ngăn cản gã đến với cô nữa. Sư phụ không định nhận thẩm lan sao Gã hiểu ý ông Nếu ông muốn nhận cô thì không cần mượn xanh nghĩa gã Trực tiếp đến Bích Thủy cung đón cô về yêu điện là xong Vi sư vốn định giải quyết mối uy hiếp thánh địa xong mới nhận lan nhi Nhưng hiện tại Yêu vương vì áp chế sinh mệnh điêu linh nên Trong 10 đến 20 năm đều sẽ vì độc chú phản nhịp mà có thể mất mạng bất cứ lúc nào để Thẩm Lan có phụ thân rồi lại mất đi thì chi bằng cứ duy trì hiện trạng thế này. ít nhất còn người yêu thương là Diệp Phong mang lại niềm vui cho cô. trong lúc con và Thẩm Lan ở yêu điện, vị phụ thân vô trách nhiệm này sẽ được ở cùng con gái tận chút trách nhiệm của bậc làm cha. đó là tâm nguyện sau cùng của Vi sư. con có thỏa mãn được không? thỉnh cầu của yêu vương khiến gã không thể cự tuyệt. Hơn nữa cùng thẩm Lan thành hôn trước sự chứng kiến của ông là nguyện vọng lớn nhất đời gã Diệp Phong gật đầu dứt khoát Được con lên đường ngay đi Vi sư muốn gặp Lan Nhi lắm rồi Võ Nguyên Đại Lục Trước khi thánh điện cử thánh sai xuống Không còn ai uy hiếp được Diệp Phong nữa Nên gã hành động một mình Nhanh chóng đến bích Thủy Tung Bạch Hổ, Lão sao Hai ngươi hộ Pháp ở đây bản vương phải đấu với sinh mệnh điêu linh này xem thánh vu chú có gì bất phàm diệp phong vừa đi toàn thân yêu vương dực lên tinh thần điện chủ chúng yêu hoàng bất nhẫn khuyên nhủ sao hà lẽ nào các ngươi muốn bản vương gặp lan nhi trong dáng vẻ bệnh tật này yêu vương đã quyết định rồi mười đến 20 năm nữa phong nhi có thể trưởng thành đến mức như mình Như thế, dù ông ngã xuống thì cũng không cần lo lắng nữa. Diệp phong con đừng khiến vi sư thất vọng. bích thủy cung trên ngọc nữ phong. Lúc này cường giả như mây, ồn ào náo nhiệt. Ngũ hành tông đều phái một hai võ hoàng trưởng lão mang theo thánh tiềm giả tối ưu tú của tông môn đến ngọc nữ phong. Ninh thu vũ đứng trên đỉnh cười hớn hở tiếp đãi chúng nhân thu tố nhã đứng cạnh lại tỏ rõ nét lưu sầu nơi chân mày Không ngờ thẩm lan từ vạn niên hàn diễu ra lại tạo thành sóng gió thế này Trường sóng gió cầu thân đã tắt trước kia lại tái diễn Tất cả vì thẩm lan từ vạn niên hàn diễu ra đã trở thành võ hoàng Nhất Sai võ hoàng 25 tuổi tuyệt đại giai nhân khoáng cổ thước kim Võ Nguyên Đại Lục chưa từng xuất hiện võ hoàng trẻ tuổi như thế Thẩm Lan là thiên tài thứ ba thành tựu võ hoàng trước 30 tuổi Hơn nữa hai người khi lúc tấn nhập võ hoàng đều hơn 2 lơ U, V, Q, Q, O, Y, Lâm Thành tựu của cô còn vượt cả diệt phong ở thánh tiềm tuyển bạc tái Một người mang thiên thủy huyền âm mạch có thực lực võ hoàng và thực lực võ tông khác nhau Một trời một vực Nên lần này người ngũ hành tôn đến cầu thân mới là tinh anh chân chính. Đội ngũ mấy năm trước chỉ là tinh anh dự bị mà thôi. Tấn nhập võ hoàng trước 40 tuổi sẽ được vào thánh địa vô điều kiện. Hà huống thẩm lan mới 25, nên dù cô không tham gia thánh tiềm tuyển bạc tái lần trước cũng sẽ được vào thánh địa. Lần này, môn nhân ngũ hành tôn đến cầu thân đều là thánh tiềm giả được chọn vào thánh địa. Ai cũng biết Diệp Phong là tình lang của cô nhưng họ mặc kệ Diệp Phong đã bị nhốt vào ngục sơn với tội danh chu sát thánh tộc, Dù thoát được cũng phải trăm năm nữa Tuy trong ngục sơn thì tù phạm cũng có hy vọng tấn nhập thánh sai Nhưng so với thánh tiềm giả chân chính thì hy vọng đó không đáng gì Diệp Phong không còn xứng có được võ hoàng thẩm lan sở hữu thiên thủy huyền âm mạch Tố nhã, bao nhiêu quý khách của các tôn phái đến bái phỏng vì Lan Nhi, sao giờ này chưa thấy nó? Ninh thu vũ thầm hỏi, sắc mặt thoáng nét bất mãn. Bất quá lúc này Thẩm Lan đã là võ hoàng chế ước của cung chủ như bà ta không còn nhiều với cô, ngược lại để sư phụ cô là thu tố nhã lên tiếng thì có ảnh hưởng hơn. Ninh Thu Vũ cho rằng Diệp Phong đã thành tu phạm của Ngục Phong Quan hệ với Thẩm Lan cũng đến đây là giúp chọn một thánh tiềm giả của Ngũ Hành Tông Rồi cùng nắm tay nhau vào thánh địa mới là hành vi thông minh Hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 505 cộng 506 Dương Quỳ Cung chủ lẽ nào không biết tính khí Lan Nhi Nếu nó biết sự thật Không hiểu còn gây ra việc gì Thu tố nhá lắc đầu Tin Diệp Phong bị nhốt vào ngục phong đồn ra Bà ta cũng chấn kinh mãi Bà ta cũng biết gã lớn mật Nhưng không ngờ lại cuồng vọng đến mức đó dám xuất thủ với thánh tục Là Nhất Phong chi chủ của Bích Thủy Cung Bà ta hiểu rõ mạo phạm như thế có nghĩa gì Diệp Phong không bị xử tử tại chỗ đã là may mắn lắm rồi Nên khi thẩm lan ra khỏi vạn niên hàn diễu Bà ta không cho cô biết tin này Với tính cách của cô biết rõ mọi việc không hiểu sẽ gây ra chuyện gì nữa Biết thì sao Diệp Phong cuồng vọng tự đại Vì một nữ tử của Đông Phương ra mà mạo phạm thánh tục Giết chết cả một công tử thánh địa nữa Ta hoài nghi hắn bị bí mật Sử quyết trong ngục phong rồi cũng nên Thẩm lan nhớ hắn không khác gì Tự tìm phiền não Ngu xuẩn quá Ninh thu vũ cười lạnh Tỷ không hiểu lan nhi Cũng như khi xưa tỷ không hiểu quyết định của sư thư Thu tố nhã biết tranh biện vô ích Nên chào phúng Đừng có nhắc đến tên tiện nhân đó trước mặt ta Ninh Thu Vũ nhăn nhúm mặt mày, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Tựa hồ bà ta cực kỳ thù hận Thu Tú Thanh. Mau gọi Lan Nhi ra đây, đó là mệnh lệnh của ta. Ninh Thu Vũ nói như chém đinh chặt sắt. Lan Nhi là đệ tử của Muội, Muội có quyền thay nó tự tuyệt tứ tung cầu thân. Thu Tú nhã không chịu kém. Ngươi định phản nghịch bản cung chủ? Ninh Thu Vũ giận sì khói. Sư muội không dám Nhưng muội không hy vọng Lan Nhi bị quấy nhiễu vào lúc này Chúng muốn lấy nó khác nào nằm mơ Thu tố nhã mềm dẻo đáp Hừ Họ không xứng Lẽ nào diệt phong bị giam ở ngục phong Sinh tử bất minh thì xứng Lẽ nào sư muội định để thẩm Lan đợi cả đời Ninh thu vũ xiếp lên Đợi người tâm ái cả đời cũng chưa hẳn không phải là hạnh phúc người vô tình như tỷ vĩnh viễn không biết hoang đường. Ninh Thu Vũ phất tay áo, nở nụ cười lạnh. Cũng may bản cung chủ biết trước ngươi có phản ứng này nên đắt sai đệ tử đi mời thập lan chắc nó sắp xuất hiện. Cái gì? Thu Tố nhã cả kinh, cắn môi tức giận. Ninh Thu Vũ, tỷ lại làm một việc ngu xuẩn. Xoá. Ninh Thu Vũ đang nổi giận vì sự vô lý của Thu Tố Nhã thì từ ngọc nữ phong đột nhiên giấy lên khí thế lạnh băng, mây khói trong khe núi đều biến thành băng sương rơi xuống rào rào. Lan nhi! Thu Tố Nhã than thầm, xong rồi. Thầm Lan chắc đã biết tin tất sẽ nổi nóng. Một giải cầu vồng trắng bạc vạch ngang trời thoáng sau đã đến quảng trường bích thủy cung chiêu đãi nhân mã tứ tung. Mấy chục đạo mục quang đều tụ lên không. Thẩm Lan mặt áo trắng tinh, sắc mặt lạnh lùng đẹp đẽ mê người. Trong Ức Mọi Thánh Tiềm Giả đến cầu thân đều bật ra một từ. Băng xương tiên tử. Còn trẻ như vậy, xung mạo lại càng phong hoa tuyệt đại, tổng thêm nét lãnh ngạo đặc thù, nếu lấy được về thì tất ai cũng phen tức vô vàn. Nhất định phải tranh thủ được nữ nhân này. Thẩm lan lạnh lùng nhìn khắp toàn trường rồi lướt đến trước mặt thu tố nhã, khẽ quý người. Sư phụ, Diệp Phong thật sự bị nhốt ở Thánh Sơn sao? Thu tố nhã cười khổ, không biết tra lời thế nào. Ninh thu vũ Chen lời chào phúng. Diệp Phong đó không biết sống chết thế nào. Lan nhi, không cần để ý đến hắn. Hôm nay tứ tung có nhiều thanh niên tinh anh thế này ai cũng có tư cách tiến nhập thánh địa sau này sẽ cùng con vào đó con nên chọn lấy một người nếu cần thử nghiệm gì thì bản cung chủ toàn lực ủng hộ ninh thu vũ cười giả dối bảo chúng cút hết giọng cô không mảy may dao động phảng phất như đang nói chuyện một toán người không đáng gì tất thảy đều biến sắc lan nhi không được vô lễ Ninh thu vũ định ra oai cung chủ nhưng thẩm lan đã quay đi Không thèm để ý khiến bà ta giận suôn người Sư phụ Thánh Sơn ở đâu? Chỉ khi đứng trước sư phụ thẩm lan mới ôn hòa hơn Lan nhi, lãnh tính đi Thu tố nhã nóng lòng cầm tay cô khuyên nhủ Sư phụ yên tâm, hiện Ông bình tĩnh lắm Thẩm lan bình thản nói Con biết với thực lực của mình không thể cứu được Phong khỏi Thánh Sơn Con biết tự lượng sức Vậy con Thu tố nhá hơi yên lòng Rồi lại nghi hoặc Sao con còn hỏi Thánh Sơn ở đâu Con tuy không cứu được Phong nhưng có thể vào đó với huynh ấy Cô cười bình thản Vẻ đẹp chấn động toàn trường Nói tiếp Chỉ cần mạo phạm Thánh Sơn con cũng sẽ bị nhút vào đó Hoang đường Ninh Thu Vũ giận dữ thể nội khí tức tăng vọt Ngươi còn dám làm những viện hoang đương nhục đến bích thủy cung Ta sẽ bắt ngươi, không để ngươi liên lụy bản cung Cung chủ Thẩm Lan cảm tạ bích thủy cung bồi dưỡng mấy năm nay Thẩm Lan sẽ để Thánh Sứ biết việc này do mình làm Không can hệ đến bích thủy cung Cô không có vẻ gì sẽ từ bỏ Trong mắt trong veo ánh lên lam quang Nhiệt độ quanh thân thể hạ xuống nhanh chóng, lạnh lẽo bước nhân, nham thạch dưới chân cô kết thành băng tinh như bảo thạch lấp lánh dưới ánh nắng. chớp mây bất ngờ Xem ra bản cung chủ không quản giáo tiểu nha đầu ngươi nên ngươi được sư phụ chiều tụng quá mức. Ninh thu vũ quát lên chuẩn bị xuất thủ. Lão thái bà, nữ nhân của mô mà bà muốn quản giáo thì quản giáo hạ. Cùng tiếng quát vang vọng. Một mũi kim tiến xét chéo tới tốc độ cực nhanh. Ninh thu vũ cả kinh thân hình như cành liễu trong gió lúc, miễn cưỡng tránh được, đẩm lên trấn kinh nhìn về phía mũi tên bay tới. Giáo huấn ngươi một chút, đừng tưởng mình là cung chủ bích thủy cung thì được phép ra lệ với Thẩm lan. Thiên không loáng lên một thân ảnh, gương mặt tuấn tú của Diệp Phong xuất hiện trước mặt ngũ hành tông. Thẩm Lan ngẩn ra một chút rồi mắt đỏ lên, lúc ánh mắt ôn nhu của gái nhìn lên mặt, mơ cô không nén được tình cảm trong lòng, tâm thân yêu kiều nhào vào lòng gã. Thẩm Lan, mấy năm nay mùi vất vả quá, gã hôn lên má cô, mắt đượm nhu tình. Người ngọc trong lòng run rẩy, tựa vào ngực gã đầy thỏa mãn. Thấy tiên tử trong lòng nhào vào lòng diệp phong các thánh tiệm giả ngũ hành tôm đều ghen tức. Nhưng không ai lạ gì Diệp Phong, gã là cường, có thể so tài với võ hoàng, dù họ toán giận hơn nữa cũng không dám lên vút sâu hùm. Có điều không có nghĩ là họ từ bỏ. Diệp Phong ban bay ngươi xưng hô ta là gì? Ninh Thu Vũ bừng bừng lửa giận, xưa nay chưa có ai xưng hô bà ta là lão thái bà ngay trước mặt. Dù các tôn chủ khác trong ngũ hành tôn cũng không dám vô lễ đến thí. Tuy bà ta hơn trăm tuổi nhưng gương mặt không khác nào Mỹ phụ ngoài ba mươi, xa là lão thái bà như Diệp Phong nói được. Các hạ thích ỉa già nua, xưng hô các hạ là lão thái bà thì sai sao? Diệp Phong nhích mép, thực lực của gã lúc này hoàn toàn không coi mọi võ hoàng ở đi ra gì, nữa là một ninh thu vũ. Từ lâu gã đã không ra bà ta, tất nhiên lời lẽ khác bạc hơn. Muốn chết? Thánh tiềm tuyển bạc tái tuy vang rồi quy danh của Diệp Phong nhưng Ninh Thu Vũ một võ tôn lợi hại hơn mình. Ninh Thu Vũ không coi thường gã, lính vực được thi triển thinh không xuất hiện thủy lam sắc cử mãng khổng lồ, diệu võ xương quy. Răng mãng xà lấp lánh u lam quang mang dưới ánh nắng, há cách miệng như chậu máu cắn Diệp Phong. Gã khẽ vỗ thầm lan ra hiệu cô an tâm, rồi quý người lao lên. Gã lắc mình đến trước cử mãng, nó khép miệng nuốt gã vào, cách đầu lập tức hóa thành nhìn vạn thủy tuyến chói chặt lấy gã. Lực chói của mớ thủy tuyến này không thể coi thường, đủ giết chết một sơ dai võ hoàng. Bùng! Đầu mãng xà hóa thành thủy tuyến nổ tung, vô số thủy nguyên lực hóa thành giọt chút xuống. Thân thể gã cường tráng đứng trên không, nhìn ninh thu vũ đầy kinh miệt. Nể tình mấy năm nay bích thủy cung chăm lo cho thẩm lan Ta nhường người một chiêu Diệp Phong coi thường càng làm lửa giận của Ninh Thu Vũ bùng lên Bà ta quát khẽ thân hình cử mãng so lính vực hình thành lại to lên Cách đu chừng ba bốn thước quất mạnh lên không Phát ra tiếng nổ động trời quất vào Diệp Phong Bùng Gã lại bị hất văng đi xa khiến thẩm lan bịt miệng lo lắng nhưng văng đi khoảng trăm thước thì gã sang hai tay nhẹ nhàng đứng vững lại trừ y phục tan tành thì thân thể gã không hề có vết thương nào một đòn toàn lực của ngũ sai võ hoàng vẫn không phá được phòng ngự của gã đó là gã còn chưa có lĩnh vực lần này các võ hoàng tại trường chưa từng thấy uy lực của gã hiểu rõ thanh niên này thực lực đáng sợ thế nào nể tình bà già nuôi mỗ nhường một chiêu Diệp Phong lại về chỗ cũ, ngạo nghễ nhìn khắp chúng nhân Mọi thánh tiệm giả nhăm nghe có ý với thẩm lan đều dùng mình, không dám nhìn thẳng vào gã Cuồng vọng Ninh Thu Vũ đã ngồi lên lưng cọp, sớm biết gã đáng sợ thế này thì lúc xuất thủ cân nhắc cho kỹ, Nhưng hiện tại hơn chăn đôi mắt nhìn vào, phần lớn là môn nhân biết thủy cung Nếu bà ta chịu nhún thì sau này cung chủ như bà ta sẽ trở thành cho cười cho từ bích thủy cung đến cả ngũ hành tông Bà ta phải trừng phạt gã mới lấy lại được danh dự Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.ozg Chương 507 Sóng gió lại nổi lên Thu tố nhã ở dưới, cũng như mọi môn nhân bích thủy tông đều ngẩn ngơ. Không ngờ thiếu niên tám năm trước mới chỉ là sơ giai võ tông, giờ đã biến thành cường giả đỉnh nhọn coi thường cả võ hoàng lính vực. Ninh Thu Vũ tuy không phải tông chủ thực lực mạnh nhất trong ngũ hành tông nhưng tuyệt đối xếp trong 10 vị trí đứng đầu võ nguyên đại lục hiện thời. Diệp Phong đối diện với lính vực công kích của bà ta mà không hề hấn gì, thật khó tin. Thu tú nhã ngây người cảm khái. Sư Thư. Con gái Sư Thư cũng thí chọn được nam nhân mạnh mẽ, bá đạo, ngông cuồng. Chỉ hy vọng Thẩm Lan và Diệp Phong không đi lại con đường của Sư Thư. Trên không, khí thế của Ninh Thu Vũ lại tăng cao. Để đối phó với Diệp Phong, vì danh dự của mình bà ta không tiếc sử dụng bí thuật mạnh nhất của Bích Thủy Cung. Bí thuật mạnh nhất có nghĩa là chi chứng cũng nhiều nhất nhưng bà ta mặc kệ tất cả thủy long vượt không lính vực của ninh thu vũ lại giáng vào diệp phong đuôi mãng xà khổng lồ dài gấp mấy chục lần liên tục quấn quanh gã tạo thành chúng ngại thân thể thu ninh thu vũ thét lên đuôi mãng xà thu lại lính vực sập trời quanh gã toàn bộ ép tới Tuy Thủy Nguyên lính vô thanh vô tức nhưng bị ép xuống thì lực đạo đó thậm chí còn cao gấp 5 lần sức mạnh cung cấp do Thổ Nguyên hình thành. Khác nhau ở chỗ sức mạnh Thổ Nguyên bạo phát trong tích tắc còn Thủy Nguyên lực gia tăng dần dần. Cả hai đều thế mạnh riêng nhưng để Thủy Nguyên vượt lực hoàn toàn giải phóng thì gần như không ai cung cấp có thể chịu đựng được. Cách cách cách xương Cốt Diệp Phong kêu canh cách Thân thể có xu thế biến hình, hộ thể nguyên lực bị lực chói ếp thành hư vô, xem ra tình hình của gã không khả quan gì. Ninh thu vũ tỏ vẻ đắc ý, khoái cảm trả thù từ đáy lòng sân lên, vô cùng thoải mái. Tên khốn kiếp, nếu ngươi cầu xin, bản cung chủ có lẽ sẽ tha cho ngươi. Diệp Phong là tù phạm của Ngục Sơn, Ninh Thu Vũ không biết vì sao gã đột nhiên ra được nhưng giết gã thì khi thánh sứ truy cứu sẽ không thể ăn nói được. Bà ta chỉ muốn đòi lại danh dự mà thôi. Ngũ Hành Tông tạm thời còn không biết thánh sơn giờ này đã đại loạn. Bốn thánh sứ mất mang, một bị bắt đi, mọi tuần sát sứ khác hoặc chạy hoặc trốn hết rồi, Ngục Sơn càng hỗn loạn. 17 ngục phong đã bị công phá toàn bộ, hơn trăm võ hoàng cường giả đều đã hoàn toàn khôi phục tự do. Không lâu nữa, tin tức Thánh Sơn bảo loạn sẽ lan khắp võ nguyên đại lục. Người gây ra trường bảo loạn chấn kinh đại lục đó chính là Diệp Phong đang ở trong thủy ngân lính vực. Cầu xin, lão yêu bà ngươi không xứng. gã lắc lắc cổ, nụ cười khiên miệt không giảm. Nhất trọng thổ nguyên thần thông biến. Bùng, từ hắc chân nguyên từ thể nội gã tràn ra, dễ dàng bức lùi thủy nguyên lính vực chói buộc quanh mình Tiếp đó gã lắc tay lấy ra như ý bồng, ráng mạnh vào thủy lưng Bút thủy long lính vực của Ninh Thu Vũ sẹp xuống như xì hơi, bị như ý bồng khẽ hất lên, tan thành hơi nước Thầm lan nợ bích thủy cung, ban nãy ta đã trả rồi Hiện tại ba chiêu đã hết, lão yêu bà, nếm một bồng của ta quanh gã thiên địa chi lực cấp tốc ngưng tụ, hình thành một lớp thổ chân nguyên dày đặc quanh như ý bổng đát lớn vụt lên. Gã đập mạnh tốc độ tấn kích không nhanh nhưng khiến Ninh Vũ Vũ có cảm giác không thể tránh được. Khí áp quanh bà ta như tăng lên mấy trăm lần, tựa đi trong đầm lầy, nửa bước cũng khó. Nhất Bí, một đạo tử hắc năng lượng chủ tổng lồ dấy lên dao động phục thị dáng xuống vị trí Ninh Thu Vũ. Vô cực Thủy Văn, Ninh Thu Vũ ước đầm mồ hôi lạnh, lính vực phun ra tám cột nước, hình thành một vũng xoáy ở giữa, ngênh đón nhất bí của Diệt Phong, chát, hai luồng năng lượng hùng hậu va nhau khiến cả Ngọc Nữ Phong dung chuyển, nhiều nữ đệ tử Tu Vi thấp kém ở phái dưới ngả nghiêng, đứng cũng không vững. Tiếp đó, nơi va chạm giấy lên khí lưu kinh hồn bức mọi võ hoàng tại trường phải thi triển lính vực mới chống lại được lực xung kích đáng sợ đó. Vùng xoáy của Ninh Thu Vũ hoàn toàn bị chấn tan sau cú va chạm đầu tiên, chỉ còn lại thủy vụ ngập trời cực kỳ tráng quan. Nhất bí của Diệp Phong phá xong phòng ngự, dư uy không giảm mà hung hãn sáng vào hộ thể lính vực của Ninh Thu Vũ ý quyết trong thể nội bà ta sôi trào, bắn vang đi. Tuy bà ta điều mạng tụ tập năng lượng áp chế chấn động nhưng nhất thời sao chế trụ nổi. Thân thể bà ta quay mấy vòng trên không vì mất thống chí rồi như lá khô trong gió rơi xuống đất. Thu tổ nhã khẽ thở dài, lướt lên đón lấy Linh Thu Vũ tránh để bà ta hưu xấu đương trường. Thẩm Lan đi theo huynh chứ? Diệp Phong một đòn tĩnh uy Làm lơ Ninh Thu Vũ rồi lướt đến bên Thẩm Lan Cầm tay cô khẽ hỏi Thẩm Lan ép hẹn gật đầu, khẽ cuối người với Thu Tố Nhã hay lời cáo biệt Cô đợi ngần ấy năm để được trùng phùng với gã, lẽ nào còn so dự Hai người nắm tay nhau định bỏ đi Chăn chúng lại Ninh Thu Vũ sằng khỏi tay Thu Tố Nhã, mặt đầy oán đột ban nãy Diệp Phong đất hạ thủ lưu tình chỉ giáo huấn bà ta bằng không tam trọng thổ nguyên thần thông biên toàn khai, Ninh Thu Vũ dù không mất mạng cũng thoi thóp, nhưng bà ta không lính tình. Các vị, Diệp Phong vốn bị thánh sứ bắt nhốt trong ngục sơn. Ninh Thu Vũ biết mình không phải đối thủ của Diệp Phong nên nảy ra độc kế. Nhưng giờ hắn xuất hiện ở đây mà bản ớt chủ không tiếp được khẩu dụ của thánh sứ là hắn được thả, đủ chứng minh hắn tự trốn khỏi ngục sơn tội đáng chu sát. Gương mặt ninh thu vũ vốn lạnh lùng giờ méo đi, giết lên lạnh lói. Mong các vị cùng liên thủ bắt hắn giao cho thánh sứ đại nhân phát lạc. Võ Hoàng Tứ Tông nhìn nhau, lòng đều thầm tính toán. Theo lý... Diệp Phong đích sắc không thể xuất hiện tại bích thủy cung nhưng gã đã đến Khó chắc rằng không phải do Thánh Sứ coi trọng tiềm chất của gã mà đặc xá Vạn nhất hiểu lầm rồi đắc tội với gã thì sau này phiền hà đây Chư vị Nếu Thánh Sứ Đại Nhân biết ngần này võ hoàng tại trường mà để Diệp Phong dễ dàng rời bích thủy cung như trốn không người Rồi Thánh Sứ truy cứu thì không hiểu sẽ dẫn đến mức nào Mặt mũi ngũ hành tông chúng ta để đi đâu? Ninh Thu Vũ dít lên. Lúc đó, một võ hoàng ngũ hành tông bước ra, nói với giọng hòa ái. Diệp Phong không hiểu vì cứ gì mà các hạ rời Ngục Sơn. Có thể giải thích cho bọn lão Phu chăng? Nếu Diệp Phong lấy ra được chứng cứ được Thánh Sứ Thả thì các võ hoàng sẽ không khó dễ. Một nhân vật còn trẻ đã trưởng thành đến mức này tin rằng không thế lực nào muốn đối địch. Nhưng nếu gã vì nguyên nhân nào đó mà trốn khỏi mục Sơn thì họ không ngại liên thủ với Ninh Thu Vũ bắt gã. Đúng như bà ta nói, nếu Thánh Sơn biết một đào phạm như gã ung dung đi khỏi trước mặt ngần này người thì mặt mũi họ mất sạch. Các ngươi có tư cách gì? Bảo ta phải giải thích. Các võ hoàng ngũ hành tông tại trường còn chưa biết gì về biến cố ở Thánh Sơn, Diệp Phong cũng không buồn giải thích. Ngứ khí cuồng ngạo của gã khiến mọi người tại trường đều bất mãn nhưng trước khi hiểu mọi việc, họ không muốn đồng can qua. Một võ hoàng rụi kim tông trầm giọng Hôm nay các hạ không giải thích hợp lý, bọn lão phu đành lưu các hạ lại bích thủy cung đợi Thánh Sứ đến phát lạc. Giữ ta lại. Chỉ bằng một toán ú hợp như ngũ hành tông các ngươi Mỹ mắt gái nhớm lên cười kinh miệt Toán ú hợp Chúng võ hoàng đều nổi giận Có khác gì Diệp Phong đang gây hấn với cả ngũ hành tông Diệp Phong đừng quá ngông cuồng Một võ hoàng lão giả sâu tóc bạc phơ dầm chân Sắc mặt cực kỳ khó coi Hôm nay võ hoàng ngũ hành tông đều ở đây Bắt ngươi dễ như trở bàn tay Nhưng nếu ngươi ngoan ngoan chịu ở lại bích thủy cung đợi bọn lão phu đến thánh sơn xác minh xong sẽ để ngươi đi cũng không muộn. Hay cho câu dễ như trở bàn tay, ngũ hành tông đỉnh y đông hiếp ít hả. Diệp phong nhứng mày, lửa giận dâng tràn, sát mặt băng lạnh cực độ. Muốn chiến, diệp phong này sẵn sàng phụng bồi. Bọn Lão Phu không làm khó các hạ nhưng các hạ không giải thích hợp lý việc rời Bục Sơn thì không thể rời khỏi đây được. Diệp Phong bưng kín miệng Bình Vi ở Bục Sơn càng khiến các võ hoàng ngũ hành tôm tại trường cho rằng có gì đó khuất tất. Tứ tôm còn lại, mỗi tôm đều có một võ hoàng lắc mình, lúc tái xuất hiện thì đã hình thành thế hợp vây Diệp Phong và Thẩm Lan. Còn Ninh Thu Vũ điều tức một lúc đã áp chế được khí huyết sôi trào, bay vút lên không, vào chính giữa phía trên bốn võ hoàng. Ngũ hành chiến trần hà Thử xem có chặn được ta không. Đối phương thể hiện khí thế này, gã đã quá quen. Giữa năm võ hoàng, Ngũ hành nguyên lực cấu thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ, lấy Ninh Thu Vũ tu vi tối cao làm chủ đạo, huyết tán thủy nguyên lính vực phát xa khí tức kinh nhân. Thẩm lan nhíu mày, thấy sáng vẻ gái nhấp nhổm muốn sông lên thì lo lắng trong lòng tan biến vô ảnh vô tung. Đồng thời, hàn băng lính vượt quanh mình cô tan đi. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. mạo tự hấu tài. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Od chuyện.org Chương 508 Hàn diếu băng thi. Ngay lúc song phương sắp sửa giao chiến kịch liệt thì từ phương hướng Thánh Sơn ở xa đột nhiên giấy lên năng lượng giao động dữ dội. Luồng năng lượng giao động này cách bích thủy cung mấy nghìn dặm nhưng vẫn rõ ràng tất cả đều cảm nhận được. Các võ hoàng ngũ hành tông biến sắc tạm bỏ qua Diệp Phong cùng nhìn về hướng Thánh Sơn trên tầng không ngoài xa, một đạo thất sắc quang hoa hút lên mây rồi phía dưới bùng nổ bạch mang chói lòa, bạch mang khuyết tán đến đâu là không gian rung rinh thấy rõ. Tiếng ầm ầm từ Thánh Sơn vọng tới, tuy âm lượng rất nhỏ nhưng khiến chúng nhân đều rúng động cõi lòng. Sao vậy? Thánh Sơn sao lại có chấn động năng lượng như thế? Sức nổ này, dù các thánh sứ sao chiến với nhau cũng không đạt được Hắt hắt hắt! Diệp Phong đột nhiên cười lạnh, hiểu rõ nhất việc gì đáng xả ra. Nhất định là các võ hoàng ở Ngục Sơn hợp lực công phá trận pháp phong tỏa mới gây ra đồng tính đến thế Lực lượng này mà về được võ nguyên đại lục, ngũ hành tông sau này không dễ sống. Nhưng gã không ngờ rằng thoát ra không phải là tù phạm của Ngục Phong số 1, số 2, số 7 mà là toàn thể Ngục Sơn. Lực lượng đó đủ khiến cả võ nguyên đại lục run rẩy Thánh Sơn thật ra có chuyện gì Ninh thu vũ âm trầm nhìn Diệp Phong gã từ Ngục Sơn thoát ra tất hiểu được sự tình Cho các ngươi biết cũng không sao Tù phạm trong Ngục Sơn đều đã khôi phục tự do Thánh Sơn chắc đã bị chiếm Diệp Phong cười chào phúng, nhạt nhẽo đáp Không thể nào Thánh Sơn có Thánh sứ chấn thủ, giấu toàn bộ tù phạm Mục Sơn bạo loạn cũng không thể công hãm Thánh Sơn. Đối phương hiển nhiên không tin lời gã, nhưng chấn độn năng lượng ban nãy cho thấy Thánh Sơn đích xác phát sinh biến cố kinh thiên động địa. Chúng nhân đều hồi hộp bất an. Nếu võ hoàng tử Mục Sơn thoát ra thì ngũ hành tông gặp họa đầu tiên. Võ Hoàng bị nhốt ở Ngục Sơn có đến 9 phần 10 là có tội mạo phạm ngũ hành tông Thánh Sứ Thánh Sứ không còn tồn tại nữa Diệp Phong những vai hừ lạnh, ra vẻ tin hay không thì tùy Những gì cần nói ta đã nói hết Nếu các ngươi còn muốn rước phiền tiếp tục đồng thủ thì Diệp Phong ta không ngại phụng bồi. Đừng nghe hắn nói láo Thánh Sơn sao có thể bị công hám Ninh thu vũ cực hận Diệp Phong, hiện giờ dù Thánh Sơn có xảy ra chuyện gì cũng không quan hệ nhiều đến Bích Thủy Cung. Bích Thủy Cung xưa nay đều giữ thái độ siêu nhiên, nên gần như không có cửu ra trong số võ hoàng ở Ngục Sơn. Nhưng võ hoàng tứ tôn kia lại không nghĩ thế. Hiện tại Thánh Sơn có biến cố trọng đại, mặt cho Diệp Phong nói thật hay giả, họ đều phải về tôn môn thương nghị đối sách. Do so hai việc thì một Diệp Phong có gì mà phải lo Ninh Cung Chủ Việc quá đột nhiên Bọn Lão Phu phải về Tông Môn ngay Xin được thứ lỗi Bốn võ hoàng tổ thành ngũ hành chiến trận triệt Tiêu lính vượt quay về trận doanh của Tông Môn Ninh Thu Vũ tuy không cam lòng Nhưng biết hôm nay không thể bắt được Diệp Phong Hơn nữa bà ta cũng bất an trước biến cố của Thánh Sơn Nên đành rút lại khí thí Thu tố nhã vội đưa mắt xa hiểu cho Diệp Phong và Thẩm Lan đi ngay. Mục đích gã đến đây để đón Thẩm Lan, Sợ mục đích đạt thành cũng không muốn có thêm hiền toái, liền cầm tay cô mỉm cười với giai nhân. Cả hai lập tức đằng không biến mất ở chân trời. Nhân mã ngũ hành tôn vội vàng rút đi. Võ nguyên đại lục, sắp biến thiên sao. Thu tố nhã hoang mang nhìn về Thánh Sơn. Người khác có lẽ còn nghi ngờ chứ bà ta thì không cho rằng Diệp Phong nói dối Thánh Sơn Khẳng định đang gặp rắc rối to Phong muội nhớ huyên Trên đường đến yêu điện thẩm lan khẽ ôm eo Diệp Phong thì thầm Ni tử ngốc Lúc xưa nếu muội không mạo hiểm tiến nhập vạn niên hàn diếu Chúng ta đã không chia cách lâu đến vậy Gã dịu dàng xoa đầu cô nói đầy yêu thương lần sau muội không được xung động như vậy. vạn nhất muội gặp nguy hiểm gì đó trong hàn diếu thì thẩm lan hàn phúc xúc vào ngực gã nói đầy cố chấp lại khả ái. vì phong muội không sợ nguy hiểm nào cả. một lúc sau cô ngẩng mặt lên nói tiếp. hơn nữa linh dịch hộ thân hương để lại và di vật của mẫu thân giúp đỡ nên dù gặp nguy hiểm trong hàn diếu sau cùng đều hóa giải hết thì vật của mẫu thân muội. Diệp Phong còn nhớ từ bé cô đã đeo một chiếc dây chuyền màu xanh biếc tên gọi tỷ Lam chi tâm. Chỉ tiếc không biết hiện giờ thi thân và tàn hồn của mẫu thân cô được xấu ở đâu. Thẩm Lan không biết suy nghĩ của gã, tẩy thủy Lam chi tâm trên cổ xuống đặt giữa lòng tay, mắt đầy lưu luyến. Trong hàn diễu, mấy lần muội suyết bị cực hàn chi khí xâm thực nhưng đều được Thủy Lam Chi Tâm bảo vệ. Thủy Lam Chi Tâm bảo vệ muội Diệp Phong kinh ngạc. Thủy Lam Chi Tâm là linh khí phụ trợ tu luyện, không có công năng hộ thể mới đúng. Đúng, lúc ở vạn niên hàn diễu, muội thấy nhiều tiền bối bích thủy cung từng vào đó nhưng giờ họ đều hóa thành tượng băng chỉ còn lại thi thể. Thẩm Lan hơi buồn, nói tiếp: Trong đó có một băng thi tựa hồ có liên hệ thập phần đặc thù với Thủy Lam Chi Tâm của muội, mỗi lần muội gặp nguy hiểm là lại phát ra băng phách năng lượng rất kỳ diệu, giúp muội qua được khó khăn. Nếu không nhờ Thủy Lam Chi Tâm thông qua băng thi đó bảo vệ muội, có lẽ muội không gặp được phong nữa. Thẩm Lan phảng phất còn sợ hãi, kể lại mà cũng run người. Thủy Lam Chi Tâm có thể tha túng văn thi trong Hàn Thiếu. Quãng hoang đường. Một món linh khí bình thường sao có thể có thần trí bảo vệ cô? Nhất định có gì đó đặc biệt. Gã thầm nghĩ, nhưng không phá tan ảo tưởng của cô. Cô tha tin là mẫu thân bảo vệ mình chứ không dụ bỏ niềm tin đó. Đợi đã, mẫu thân Thẩm Lan bảo vệ cô? Có lẽ sự thật là thế. Lòng gã đột nhiên sáng lên, gã đã nghĩ ra Thật sự bảo vệ thẩm lan vì tất là Thủy Lam Chi Tâm mà là băng thi kia Đó rất có thể là thi thể của mẹ đẻ cô Thu Tố Thanh Kim, một lưỡng vì thánh sứ không muốn yêu vương tìm được bà Đồng thời không bà chết đi để rồi mất con bài chế ước yêu vương Nên dốc tu vi thánh sai cho Thu Tố Thanh sống trong vạn niên hàn diễu Thu tố thanh còn một tia tàn hồn Tuy gã không đoán ra bằng cách nào mà tàn hồn đó bảo tồn được lâu như vậy Nhưng bà ta có thể cảm ứng được Thủy Lam chi tâm để lại cho con gái Có lẽ tàn hồn không có ý thức nhưng huyết mạch tương liên giữa hai mẹ con Nên với bản năng người mẹ bà ta bảo vệ cô con gái hằng mong nhớ Rõ ràng là ý trời khiến cô trùng phùng với mấu thân trong vạn niên hàn diếu qua phương thức đó gã càng nghĩ càng kích động, càng cho rằng phải như thế. Nếu không vì yêu vương tạm thời chưa muốn nhận con gái, gã đắc hưng phấn cho cô biết là mẫu thân cô đang ở trong vạn niên hàn xiếu, nhất định phải cho sư phụ biết tin này, chắc người sẽ vui lắm khi biết manh mối về sư mẫu. Phong, ngươi sao vậy? Thẩm Lan thấy gã hớn hở thì lấy làm lạ. Ta không sao gã ôm chặt cô mà hôn khiến cô đỏ bừng mặt hổ thẹn. ta thấy băng thi đó có lẽ có quan hệ đặc thù nào đó với muội cũng nên. muội cũng đồng cảm băng thi cho muội cảm giác rất thân thiết như người thân của mình. Thẩm lan chìm trong mông lung. được rồi đừng cả nghĩ nữa. gã sợ thẩm lan tìm ra điều ra nên chuyển chủ đề. muội có biết chúng ta sắp đi đâu không? Chỉ cần ở cùng huynh đi đâu cũng vậy thôi. Trừ sư phụ cô không còn ai thân thích, sau khi sinh ly tử biệt hậu, lại được ở cùng Diệt Phong thì cô không cần gì hơn nữa. Diệt Phong cười ôm hòa đưa tay dịu dàng véo mũi cô trêu chọc. muội chỉ cần thế thôi hả? Nhưng cũng tốt, đằng nào muội cũng là nữ nhân của ta, sau này đi đâu cùng đi cùng, không sời nhau nữa nghe những lời gần như hứa hẹn của gã, người thầm lan mềm đi, hạnh phúc đến độ suýt ngất sỉu. tuy cô chưa từng hoài nghi tình cảm gã dành cho mình, nhưng khi gã nói ra thì cô vẫn kích động vô vàn. giờ ta đưa muội đi gặp sư phụ ta, lão nhân gia là nhân vật bất phàm. nếu không gặp người, ta không có được thành tựu hôm nay, không thể cướp được muội từ tay bích thủy cung trong lòng gã lại thầm nhủ thầm lan ta đưa muội đi gặp cha ruột đây. a thầm lan hiểu ngay thực lực thông thiên triệt địa của gã khẳng định đến từ vị sư phụ thần bí đó gã không có người chí thân nào sư phụ có thể coi là trưởng bối duy nhất của gã giờ gã không giấu giếm đưa cô đi gặp thì ý nghĩa đã quá rõ ràng lão nhân gia có thích muội không cô hơi khẩn trương ngốc quá Ta dám chắc lão nhân gia thấy muội sẽ vui lắm. Gã diệu giọng. Đó là phụ thân muội mà, người vẫn chờ gặp muội. Chờ hơn 20 năm rồi, sao lại không thích muội? Hốn Nguyên Võ Tôn. Tác giả: Mạo Tử Hữu Tài. Thực hiện: Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website: audiochuyen.org. Chương 5.09 ta còn gặp nhau. Diệp Phong và Thẩm Lan phi hành nhanh chóng đến phạm vi của Yêu Ma Sơn Lâm. Thẩm Lan tỏ vẻ kinh ngạc, cô là đệ tử Bích Thủy Cung nên không lạ gì tin đồn về yêu điện. Nếu bảo trong Yêu Ma Sơn Lâm này có một vị tuyệt thế cao nhân là sư phụ của Diệp Phong thì chỉ có Yêu Vương hung danh hiển hách đủ tư cách đó. Sư phụ của huynh có phải là Yêu Vương? Thẩm Lan buột miệng hỏi. Không sai, Yêu Vương là tôn sư của ta. Gá mỉm cười. Sao thế? Muội sợ lão nhân gia? Không. Mắt cô ánh lên niềm kinh ngưỡng sen lẫn hưng phấn, lắc đầu đầy khả ái. Sư phụ muội từng khen ngợi Yêu Vương là cường giả chân chính, là nam nhân đỉnh thiên lập địa. Còn cung chủ khi nhắc đến lão nhân gia thì luôn tỏ ra cực hận. Bất quá muội tin lời sư phụ hơn Sư phụ muội đúng là biết nhìn người Tuy gã không hiếu giữa sư phụ Thu tố nhã Thu tố thanh có quan hệ gì Nhưng với thông tuệ sẵn có Gã nhận ra sư phụ và thu tố nhã Nhất định có quan hệ không tầm thường Thẩm lan vào làm môn hạ Thu tố nhã không phải là xảo hợp Bất quá Ông ta có dữ lắm không Thẩm lan lại tỏ vẻ khiếp hãi Bất an Nghe nói yêu vương rất vết ngũ hành tôn trước đầu nhiều trưởng lão và phong chủ bích thủy cung đều chết trong tay ông ta. Gã chưa kịp an ủi thì từ xa xuất hiện một bóng thanh sắc trường giao, mang theo dế năng lượng lướt tới. Toàn thể yêu hoàng yêu điện cung ngênh lan tiểu thư giá lâm yêu ma sâm lâm, lục túc thanh văn giao thực hiện tư thế mời lòng trọng tiếng gầm như sấm nổ vang khắp sừng. Hoan ngênh lan tiểu thư đại giá quang lâm. Các hướng trong yêu ma sâm lâm minh mông đều vang lên tiếng yêu thú gầm cử. Những yêu thú chưa nói được tiếng người thì gầm to trợ uy cho màn hoan nghênh. Nhất thời bên tai Thẩm Lan và Diệp Phong vang lên tiếng hò xeo liên miên, náo nhiệt vô vàn. Thẩm Lan ban đầu giật mình rồi hơi đỏ mặt hổ thẹn và vui mừng. Tuy trong mắt người biết thủy cung khác yêu điện là tử địch hung tàn nhất. Nhưng yêu vương là sư phụ của Diệp Phong, thì yêu thú là người nhà của gã. Cô là bạn lữ, được các yêu thú hoan nghênh và yêu mến thì cực kỳ vui vẻ. Thẩm Lan chỉ đơn thuần cho rằng yêu thú nể mặt Diệp Phong nên mới dùng nghi thức hoan minh long trọng như vậy. Được rồi lão sao, làm thế này dò Thẩm Lan chết khiếp đấy. Diệp Phong không ngờ yêu thú lại có trò này, nên không khách khí nói, không Phong, mùi vui lắm Thẩm Lan kéo áo gã Ha ha ha Lục túc thanh văn dao cao hứng khoa chân múa tay Xem ra nghi thức hoan nghênh này không làm điện chủ đại nhân mất mặt, phụ a Lan Nhi tiểu thư nhất định vừa ý Suýt nữa nói hơn Lục túc thanh văn dao lấy đuôi quất cho mình một cái nền thân khiến thẩm Lan bật cười Ồ, không phải Thanh Giao ở Bích Thủy Cung Long nhai giản năm xưa đây sao? Thẩm Lan bị tình cảnh ồn ào này làm tan hết những khẩn trương trước khi đến yêu định, thấy đối phương quen mắt thì lên tiếng. Hắc hắc, lúc đó Lão sao phủng, lục túc Thanh Văn Giao đột nhiên thấy Diệp Phong ra hiệu thì lập tức tỉnh ngộ. Yêu cầu của Tiểu Điện Chủ đến Bích Thủy Cung bảo vệ Lan Nhi Tiểu Thư, vậy... Vì sao các hạ còn nuốt phong? Thẩm lan nghi hoạt. Vì việc đó mà cô tưởng gã đã mất mạng mới đi đến quyết định vào vạn và niên hàn diễu. Không vì hiểu lầm đó cô và gã đã không chia cách nhiều năm đến thế. Lục túc thanh văn giao xứng sờ không có cách nào giải thích. Cũng may diệp phong lên tiếng giải vây. Ha ha. Lúc đó quan hệ giữa huynh và lão sao không thể bộc lộ nên mới diễn vở kịch đó trước mặt Kim Thiên Dịch. Chỉ là không ngờ lại suýt nữa liên lụy đến muội. Lời giải thích này tuy khiên cưỡng nhưng Thẩm Lan không cả nghĩ, mỉm cười vui vẻ. Không sao, hiện tại muội chẳng phải vẫn an lành sao? Còn nhờ thế mà tấn nhập võ hoàng, đúng là nhân họa đắc phúc. Được rồi, đừng để sư phụ đợi nữa, chúng ta đến yêu điện đáp Diệp Phong biết lúc này yêu vương nhất định đang mong ngóng con gái, vâng. Thẩm lan đỏ mặt, ngoan ngoãn vâng lời như tiểu tức phụ. Yêu vương đã lơ lửng trên tầng không tinh thần khôi phục lại như trước kia, không thấy bác gì mệt mỏi. Trong thời gian gã đến bích thủy cung, ông đã lợi dụng tu vi thông thiên triệt địa áp ế sinh mệnh điêu linh vào ngũ hành khí hải. Tuy độc chủ liên tục gặm nhấm sinh lực của ông nhưng tốc độ trở lên rất chậm. Bất quá sẽ có ngày, khi ông không áp chế được nữa, sinh mệnh điêu linh bảo phát thì sẽ lấy mạng ông ngay. Lan Nhi Thân ảnh Diệp Phong và Thẩm Lan xuất hiện trong thị tuyến yêu vương. Yêu vương hơi run người, định kích động bước lên nhưng rồi cố nén lại. Sư phụ Diệp Phong bước lên hành lễ Rồi khẽ kéo thẩm lan đứng cạnh Thẩm lan ngây người nhìn yêu vương cô từng vô số lần hình dung xem cường giả kiến sư phụ thu tố nhã nhung nhớ và bội phục là nam nhân thế nào Con người vì đồ sát quá nửa võ hoàng ngũ hành tông mà có được hung danh hiển hách yêu vương thật ra trông thế nào Biết được ông là sư phụ của diệt phong cô càng tính toán sẵn lúc gặp ông thì sẽ nói gì Cơ hồ cô đã tính đến mọi tình huống nhưng không ngờ khi thời khắc đó thật sự đến thì từ đáy lòng lại dấy lên cảm giác thân thiết. Cảm giác này như gặp người thân, suốt đời mình, chỉ lúc gặp Diệp Phong và Thu Tố Nhã cô mới có cảm giác đặc thù này. Hiện giờ cảm thù ấm áp đó, thậm chí còn hơn cả lúc gặp Diệp Phong và Thu Tố Nhã, Lan. Lan cô nương phải không? Hoan nghênh đến yêu điện. Yêu vương thất thái một chút rồi thu liếm kích động trong lòng, bình tĩnh nói. Lão phu nhiều lần nghe phong nhi nhắc đến cô nương, sợ mới thấy cô nương và nó rất xứng đôi. Biết mình không còn sống bao lâu, ông cố gắng ném xung động trong lòng, chỉ biết dùng khẩu khí của trưởng bối nói cơ hơn y, e, nơ với con gái. Yêu, yêu vương điện hạ. Cô không biết nên xưng hô thế nào cộng thêm niềm thân thiết trong lòng, nhất thời không biết nói gì. Được rồi, Lan cô nương bất tất khách khí. Cô nương sắp thành hôn với Phong Nhi cũng không phải người ngoài với yêu điện, sau này cứ coi đây là nhà mình. Yêu vương cười hân hoan, thành, thành hôn. Hiển nhiên cô bất ngờ, thế nào? muội không đồng ý. Diệp Phong chíu ra vẻ thất vọng. Làm gì có chuyện muội không đồng ý. Thẩm Lan cúi lên, chẳng qua vì niềm vui đột ngột khiến đầu óc cô không linh hoạt, giờ tỉnh lại thì vội giải thích. "Phu phu chíu muội thôi." Diệp Phong lộ rõ chân diện mục, ôm Thẩm Lan cười xanh mảnh. "Dù muội không đồng ý, ta cũng nhất định phải lấy muội, ai bảo muội tốt với ta như vậy, giờ muốn bỏ cũng không được." Yêu Vương hoan hỉ nhìn hai người treo nhau, bất giác nở nụ cười vừa ý. Sắc síp cho Thẩm Lan xong, Diệp Phong tìm cơ hội gặp riêng sư phụ. Băng thi trong Vạn Niên Hàn Giấu, con bảo có thể là Tố Thanh. Yêu Vương nghe xong thì trở nên cực kỳ kích động. Độ nhi tuy chỉ suy đoán nhưng chắc không sai đâu. Bằng không, Băng thi sao lại chịu ảnh hưởng của Thủy Lam chi tâm? Diệp Phong khẳng định Không sai Thủy Lam Chi Tâm là linh khí tố thanh đeo cả đời Chỉ có nàng mới cảm nhận được sao động từ Thủy Lam Chi Tâm phát ra Nhất định là nàng Chỉ nàng mới trong tình huống không còn ý thức mà vẫn bảo vệ con gái Yêu vương đầm đìa nước mắt Hiện giờ nên làm sao Đến bích Thủy cung cướp thi thể sư mẫu Được yêu vương xác nhận Diệp Phong lập tức mừng mừng Ta đương nhiên không để thi thể tố thanh tiếp tục nằm trong vạn niên hàn xíu đó. Ánh mắt yêu vương chợt trở nên lấm liệt. Ta phải đến bích thủy cung một chuyến cướp nàng về. Sư phụ, việc này để đồ nhi làm đi. Gã vội cản lại. Lúc đó gã đã biết việc yêu vương lợi dụng tu vi ác chế chủ sinh mệnh Điêu Linh tuy ông còn giữ được tuyệt đại bộ phận thực lực nhưng vì độc chúa ảnh hưởng mỗi khi ông đi triển thực lực thì thời khắc sinh mệnh Điêu Linh bảo phát sẽ ngắn lại. Chưa đến lúc ván bất đắc dĩ, gã không để ông dùng đến năng lượng. Yêu vương do dự một chút rồi lắc đầu. Vạn niên hàn diếu nguy hiểm trùng trùng cực hàn chi khí ở trong sâu thì ngay cả vi sư cũng không dám coi thường. Chiến lực của Phong Nhi tuy mạnh nhưng vào nơi nguy hiểm như thế cần nhất là tu vi. Nếu sử dụng tứ trọng thần thông chú, độ Nhi có tu vi không kém điên phong võ hoàng. Dù nguy hiểm thì tin rằng cũng ứng phó được. Gã kiên trì, nhưng thi triển thần thông biến vẫn có thời gian hạn chế. Một khi tiêu hao chân nguyên trong hàn diếu thì con lấy gì chống lại cực hàn chi khí? Cứ để đổ nhi thử xem đã nếu thất bại thì sư phụ ra tay cũng không muộn, vạn niên hàn diếu tuy lợi hại nhưng để giữ mình, đổ nhi tin là không thành vấn đề. Diệp Phong kiên quyết không để yêu vương mạo hiểm. Yêu vương có lẽ chỉ còn kiên trì được 20 năm trong thời gian này, gã phải tìm được cách giải trú. Hai phương pháp đều khó khăn vô vàn, nên gã không thể để lão nhân ra hao tổn thêm trong tình huống không cần thiết.